hệ thống, người cũng lưu lại. Không thể làm cho bọn họ đơn độc ở chung. Phó tiên sinh đóng vai đông đảo tác phẩm, kỹ thuật diễn do như ban ngày, vậy làm phiền phó tiên sinh dạy dỗ trầm ngư. Mạc nhị phảng phất không thấy được hai người ăn ý ánh mắt giao lưu. Này mặt họa mạc danh làm hắn quen thuộc, cũng làm hắn tâm sinh không vui, nhưng hắn kiềm chế, nếu muốn thượng biểu diễn khóa, ta ở bên cạnh đương người xem đi. Ta tuy rằng không hiểu biểu diễn, nhưng làm người xem ánh mắt vẫn phải có. thư hầu mới lại đây trung gian gấp cái mặc nhị quái không được tự nhiên tô trầm ngư không cần suy nghĩ mà cự tuyệt được rồi ngươi cũng đừng thao tâm hảo hảo cố chính ngươi thân thể ta muốn tìm người xem làm đào đào lại đây chính là mặc nhị nhữ mày tô trầm ngư đây là đến từ lão bản quan tâm không được cự tuyệt ngày thường ta công tác thời điểm ngươi đi theo cũng liền thôi hiện tại ta không công tác ngươi hảo hảo hưu nghỉ ngơi nếu không nếu là bệnh phát Chính là ta cái này lão bản không đúng rồi. Hào đi. Mạc nhị bất đắc dĩ, ta đây đi về trước, ta làm đảo đảo lại đây. Hệ thống, ngươi nghĩ cách lưu lại. Mạc nhị, như thế nào lưu? Hệ thống, ngươi nếu là thật muốn lưu lại, sẽ không có cách nào. Mạc nhị, ngươi nhìn không ra tới trầm ngư không nghĩ làm ta lưu lại. Chỉ là ba ngày mà thôi, tiến tổ sau bọn họ liền không thấy được mặt. Hệ thống không lên tiếng. Đi thôi đi thôi. Nay xương còn ở ổ chăn ngủ đến nước miếng giàn rùa đào đào đột nhiên di động nổ vang, sợ tới mức nàng một cái cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy, lau sạch khẩu tay, mơ mơ hồ hồ mà chuyển được di động, nghe được bên kia chuyển đến đại thái giám thanh âm, 9 giờ phía trước đến tiểu dương lâu. Đào đào thanh tỉnh chút, vừa muốn nói chuyện, đại quá lâm liền cắt đứt điện thoại. Nàng trừng mắt di động, tức giận. Lại xem thời gian, không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi, càng khí. trầm ngư nói hôm nay không đi làm a lại nói đồng dạng là trầm ngư trợ lý dựa vào cái gì mệnh lệnh nàng nhưng mà tuy rằng trong lòng căm giận nhưng đào đào vẫn là đánh đủ tinh thần xuống giường ai làm ai làm cái kia đại thái giám có tiền a ngày thường đi ra ngoài mọi người đều có hán cắn người miệng mềm bắt người thủ đoạn nếu là đem hai người bọn họ so sánh nha hoàn nói mặc nhị chính là đại nha hoàn nàng là tiểu nha hoàn đại nha hoàn sát thật có sai sử tiểu nha hoàn tư cách đào đào hồ tư loạn nghĩ vọt vào phòng tám kết quả di động lại vang lên là trầm ngư cho nàng phát tin tức ngoan không cần lại đây hảo hảo nghỉ phép Ngoa ngoạ di bờ gờ đào đào trong miệng tắc bàn chảy đánh răng vẻ mặt mờ mịt đại thái dám làm nàng đi tiểu dương lâu chẳng lẽ không phải trầm ngư ý tứ chẳng lẽ đại thái dám muốn mưu quyền xoan bị nàng thật cẩn thận mà chọc màn hình trầm ngư Thật sự không cần dùng lại đây sao? Đại thái giám vừa rồi cho ta gọi điện thoại, làm ta chín giờ phía trước cần thiết đến. Tô Trầm Ngư, ai là lão bản? Đào Đào tức khắc minh bạch, phi thường kiên định mà đánh chữ, cái này tâm cơ đại thái giám, hắn làm sao dám giả truyền thánh chỉ? Tô Trầm Ngư, thường ngươi một viên đường gì gờ. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Tô Trầm Ngư tống cổ xong đào đào, nhưng không tính toán thật sự làm phó thanh hứa giáo nàng biểu diễn. Phó Thanh Hứa tự nhiên không dị nghị, Tô Trầm Ngư nói cái gì chính là cái gì. Ta đi thay quần áo. Tô Trầm Ngư đi cách vách phòng để quần áo. Phó Thanh Hứa ngồi ở trên sofa không nhúc nhích, thẳng đến Tô Trầm Ngư tiến vào phòng để quần áo sau. Hắn mới đưa từ từ ăn, hiện tại mới ăn xong kia nửa cái quả táo hạch ném vào thùng rác, hơn nữa khăn giấy tỉnh tay. Hắn đầu tiên là dùng di động cấp phí Kha đã phát điều tin tức, xương hắn mấy ngày nay không ở nhà, chớ tìm. Theo sau thu hồi di động, tinh tế đánh giá này gian phòng ngủ. Lúc trước hắn từ sofa tỉnh lại khi, cơ hồ là không thể tin được, hắn lại về tới trong ngộng nơi đó, như vậy chân thật. Trên giường không ai, nhưng trong không khí, nơi trốn phiêu tán nàng hương vị. Tiểu ngư hương vị. Hắn yên lặng mà điệp hảo mao thảm, theo môn đi ra ngoài, thang lầu thực hảo tìm, ra cửa quẹo phải chính là, hắn nghe được tiểu ngư thanh âm. Ở thang lầu đứng yên một lát. Hắn mới thong thả ngầm tới. Mỗi một bước, đều ở trong đầu xác nhận. Hắn không phải nằm mơ, từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn ở hai cái thế giới qua lại xuyên qua, hắn có được hai khối thân thể, hai cái thân phận. Quan trọng nhất chính là, thế giới này, có tiểu ngư. Nhìn đến cái giường lớn kia, hắn trong mắt có nhàn nhạt ý cười. Tiểu ngư trở thành hoàng hậu năm ấy, hắn nghe mật thám sở báo, nàng làm chuyện thứ nhất, là chính đại quang minh mà thay đổi trường giường. Đổi kia trưng giường là nguyên lai giường gấp ba đại. Nàng đối giường có khác thường chấp nhất. Ở hầu phủ khi, cho dù giường tiểu, cũng muốn ứng phó thư thư mềm mại. Những cái đó ký ức, đều là mười mấy năm trước. Phó lao sư, người giúp ta tuyển tuyển, ta xuyên nào kiện nha Tô Trầm Ngư mở ra phòng để quần áo môn, với tay ý bảo hắn qua đi. Phó Thanh Hứa do dự hạ, đứng dậy đến gần, Tô Trầm Ngư trong tay dẫn theo hai kiện áo lông vũ. Một kiện bạch sắc, một kiện màu đen, hình thức đơn giản, không có gì đặc biệt. Phó Thanh Hứa tầm mắt lạc hướng bạch sắc. Hào đi, vậy xuyên màu đen. Tô Trầm Ngư đem bạch sắc thả lại đi, Phó Thanh Hứa hơi liễm hàng mi dài, hắn lông mi mau trường mà nồng đậm, lại nửa điểm không hiện nữ khí, nhẹ nhàng cái hạ sau, trong mắt thần sắc không người có thể biết được. Phong để quần áo đại môn bị đóng lại, Phó Thanh Hứa đứng ở cửa, qua một lát, môn mở ra. ăn mặc bạch sắc áo lông vũ Tô Trầm Ngư đi ra. Phó Thanh Hứa khỏe miệng không tự chủ được mà nhẹ nhàng dương hạ. Hai người xuống lầu, Vinh thẩm ra cửa mua nguyên liệu nấu ăn đi, thuận tiện lưu lưu cầu cùng một con gà. Lâu một chuyên môn đẳng gian phòng cấp lão Phật ra cùng đỏ thấm đương phòng ngủ, lão Phật ra ủy vào chính mình thân cao, đã sớm học được chốt mở môn, cho nên Tô Trầm Ngư buổi tối ngủ đều sẽ đem nó hai quan đến chung nó chính mình phòng ngủ cũng khóa trái. miễn cho lão phật gia buổi sáng nhảy đến nàng phòng đỏ thấm ngẩng cổ treo giọng nói đánh thức nàng lão phật gia đã sớm chờ ở cạnh cửa vừa mở ra đầu tiên là hướng tô trầm nhiệt tình mà cuồng vẫy đuôi tiếp theo đại khái là người được xa lạ hương vị nhiệt tình thấp ố biến thành uy hiếp cảnh cáo gầm nhẹ nó lui về phía sau vài bước nhìn chằm chằm phó thanh hứa phi thường không chào đón tô trầm ngư ở nó trên đầu vỗ nhẹ hạ hung nói không cần ngươi nga Này đại lang khuyển phảng phất nghe hiểu nhân ngôn, lập tức biến sắc mặt, đầu tiên là ở tô trầm ngư chân biên cọ cọ, sau đó thật cẩn thận tiến đến phó thanh hứa bên người, đầu hướng hắn trên chân xúc hạ, ngửi qua khí vị, xác nhận đây là không thể hung nhân loại, thái độ tức khắc trở nên hữu hảo lên, cái đuôi cùng riêu. Nhưng mà giây tiếp theo, kia chỉ gà trống không biết từ địa phương nào nhảy ra tới, cư nhiên bay qua giữa không trung lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nào hướng phó thanh hứa. Nhọn nhọn nói thẳng buôn phó thanh hứa mặt, tô trầm ngư tham gia cực hạn cầu sinh đệ nhất kỳ ở trên hoang đảo gặp được này chỉ gà trống, từ lúc bắt đầu này gà liền bày ra ra một cổ thông minh lanh lợi kinh nhi, hỏi qua tiết mục tổ, xác thật là bọn họ đầu đến trên hoang đảo, nhưng tiết mục tổ thả xuống ở trên hoang đảo gà có mười mấy chỉ, trừ bỏ gà còn có mặt khác một ít gia cầm, đều là cùng phê thứ mua, liền tiết mục tổ đều thực kinh ngạc này chỉ thông minh gà mua thời điểm. Như thế nào không phát hiện nó kia phê gà bên trong, có chỉ thông minh đâu. Sau lại loa nói này chỉ gà có điểm lành chi khí, sẽ mang đến vận may, không quan tâm có phải hay không thật sự đi, tô trầm ngư liền cũng đã tắt đem nó hầm tâm tư, quyền đương linh vật dưỡng. Nó một con gà có thể cùng lao Phật gia hữu hảo ở chung, cho đến còn cùng hảo huynh đệ dường như, đủ có thể thuyết minh này chỉ gà xác thật có bất đồng người thường chỗ, nhưng lại không giống bình thường. kia cũng là chỉ gà này vẫn là tô trầm ngư lần đầu tiên nhìn thấy gà trống hùng hổ mà phát động công kích xem kia ra thước hận không thể từ phó thanh hứa trên mặt mổ cái động ra tới nhưng mà không đợi nó gần phó thanh hứa thân cánh liền không có lực toàn bộ gà hạ truy lão phật gia cứu huynh đệ sốt ruột chạy nhanh há mồm cắn nó chi lăng khai cánh hiểm hiểm mà tiếp được thiếu chút nữa cùng mặt đất thân mật ở trung hảo bằng hưu gà trống lại hoàn toàn không đều bị một con cánh ở miệng chó Một khắc vẫn còn không ngừng phành phạch, đầu sông thẳng Phó Thanh Hứa, vàng dòng sắc đồng tử cư nhiên toát ra thực chất tính hung quang. Nó là thật sự tưởng mổ Phó Thanh Hứa. Tô Trầm Ngư nguyên bản còn đương diễn nhìn, dù sao vô luận như thế nào, một con gà cũng không có khả năng thương đến bây giờ có võ công trong người Phó Thanh Hứa, nhưng đỏ thâm đối Phó Thanh Hứa thái độ quá hung chút, chẳng lẽ nó có thể nhận thấy được cái gì? Lại hoành liền hầm ngươi. Tô Trầm Ngư không lưng. ở đỏ thấm màu gà thượng bùng búng hung tướng tất lộ gà trống thành thật bị nó cánh hồ đầy mặt lao phật ra lúc này mới buông miệng buông ra nó gà trống được tự do hai chỉ cánh thành thành thật thật mà hợp lại ở bên nhau tuy rằng nó không lại hướng phó thanh hứa phát động công kích nhưng nó cặp mắt kia như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm phó thanh hứa phó lao sư ngượng ngùng a này chỉ gà đầu óc không bình thường không cần để ý tới nó tô trầm ngư phóng lao phật ra môn vô tình mà đem gà trống nhốt ở trong phòng phó thanh hứa lắc đầu hắn sao có thể sẽ cùng một con gà so đo hai người một cậu ra cửa sáng sớm lanh không khí đánh út lại đông lạnh đến nhân tinh thần chấn động lão phật ra vui vẻ mà liền muốn chạy tô trầm ngư trong tay lôi kéo lôi kéo thẳng nơi nào chạy trốn quá nó nhưng nàng không có ra tiếng uống nó chỉ cần nàng ra tiếng uống lên lão phật ra liền sẽ thành thật xuống dưới cho ta đi Phó Thanh Hứa chủ động mở miệng. Tô Trầm Ngư không chút do dự đem lôi kéo thẳng cho hắn. Dây thừng tới rồi Phó Thanh Hứa trong tay, chỉ thấy cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, lôi kéo thẳng đi theo run lên, Phảng phất có nhìn không thấy sức lực thuận qua đi, lão Phật ra ngao ô một tiếng, ngoan ngoãn mà thả chậm tốc độ, tứ chi tiểu tức phụ nhi tựa mà đi tới. Vẫn là Phó Lao sư lợi hại. Tô Trầm Ngư vỗ tay, chiều hắn chớp chớp mắt. Kia một khắc, Hán phảng phất nhìn đến nhiều năm trước tiểu nữ hài phùng làm tốt chí đoàn chạy tiến thư phòng thật cẩn thận lại con con mắt đối hắn nói công tử ta mới vừa làm tốt nga sau đó đem chí đoàn đặt ở bàn dài thượng xoay người liền chạy lưu xong một vòng cầu phản hồi phó thanh hứa bỗng nhiên nói tiểu ngư ân có thể làm chí đoàn sao suy một đường nói rốt cuộc vẫn là nói ra tô trầm ngư không nói gì phó thanh hứa nhìn chăm chú nàng qua một lát tô trầm ngư sảng khoái mà đáp ứng rồi hảo nha bất quá ta hồi lâu không có làm phương pháp nhưng thật ra không quên phó lao sư để điểm ta một chút hảo ta đi tủ lạnh nhìn xem vinh thẩm hẳn là phóng vô dụng xong cục bột nàng mở ra tủ lạnh ngôn thật sự có cái này không cần chờ nàng đem cục bột lấy ra tới không hỏi hắn có phải hay không thường xuyên chính mình làm chi đoàn mua sắm nguyên liệu nấu ăn trở về vinh thẩm vừa vào cửa Đã nghe đến một cổ kỳ lạ mùi hương, nàng vội vàng đi đến phòng bếp, nhìn đến tiểu thư cùng vị kia phó lao sư ở trong phòng bếp, nàng cười nói câu cái gì, sau đó quay người lại, mà nàng phía sau nam nhân kia, ánh mắt vẫn luôn ngừng ở trên người nàng, một giây đều liên tiếp rời đi. Thượng tuổi vinh thẩm bỗng nhiên có chút không thở nổi, ánh mắt kia cho nàng cảm rất là... Bi thương, cực hạn bi thương. Nàng nhớ tới đã qua đời trượt phu. Vinh thẩm trượng phu bởi vì ngoại ý muốn qua đời, nàng cùng trượng phu là tự do yêu đương, hô sinh tình ý, cuối cùng có thể ở bên nhau, trải qua quá không ít chuyện. Tóm lại, hai người cảm tình thực hảo. Bọn họ cái kia niên đại người, cho dù lại ái, cũng không giống hiện tại người trẻ tuổi như vậy ái đến oanh oanh liệt liệt, càng là một loại tế thủy trường lưu nhuận vật cảm tình. Trượng phu ngoại ý muốn qua đời, vinh thẩm mang theo hai đứa nhỏ, cũng may mặc ra người trợ giúp bọn họ. Làm cho bọn họ không đến mức lưu lạc đầu đường. Mới đầu, đối trượng phu chết, nàng là không có cảm giác. Hảo hảo một người, như thế nào sẽ không có đâu. Chậm rãi, bắt đầu minh bạch, người kia không còn nữa, sẽ không đối nàng cười, sẽ không cho nàng mua thích gan đồ ăn vặt, sẽ không hạ ban trở về hống hải tử. Từ trượng phu qua đời đến bây giờ, nhiều năm như vậy, vinh thẩm chưa từng có vì trượng phu rất quá một giọt nước mắt. Ở người khác trong mắt, Nàng đây là da vẻ kiên cường. Bi thương là chính mình, hà tất phải cho người khác xem. Hơn nữa, nàng còn có hài tử, nàng có niệm tưởng. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình phi thường rõ ràng, cái gì là bi thương, nàng dùng quãng đời còn lại vẫn luôn nhớ lại trượng phu. Này phân bi thương, chỉ có nàng chính mình hiểu được. Nhưng hiện tại, nàng ở một cái khác trên người, thấy được so nàng còn muốn bi thương bi thương. Nàng không cách nào hình dung loại cảm giác này, chỉ có thể hiểu ngầm. Hắn trải qua quá như thế nào sự tình, mới có thể làm hắn nhìn về phía tô trầm ngư khi, lưu lộ ra như vậy bi thương ánh mắt. Hắn hoặc nhìn, còn thực tuổi trẻ. Mà tiểu thư có thể lưu hắn qua đêm, thuyết minh hai người quan hệ không bình thường. Như vậy, hắn rốt cuộc ở bi thương cái gì? Vinh thẩm ở đồng cảm như bản thân mình cũng bị bối thương đồng thời, lại tâm sinh nghi hoặc, nàng hoán hạ hô hấp, không dám ra tiếng quấy dày. lặng lẽ thối lui đến phòng khách, sau đó đốn một lát, xác nhận khí thuận mới ra tiếng, tiểu thư, ta đã trở về. Cơm trưa qua đi, tô trầm ngư mệt nhọc, quyết định nghỉ trưa trong chốc lát, nhưng tại đây phía trước, đến cấp thư hầu an bài hảo hán phòng. Lầu hai đến là còn có một cái phòng nhỏ, nhưng phòng quá nhỏ, chỉ là một cái nhi đồng phòng, tô trầm ngư nhớ tới lầu ba không hạ phòng ngủ, phó lao sư, ngài chủ lầu ba phòng đi. Hảo Hết thể thu thập hảo, Tô Trầm Ngư nghĩ nghĩ, lại nói, buổi chiều ngài có thể đi ta thư phòng, bên trong có văn phòng tứ bảo Nga. Đây là lo lắng hắn nhàm chán. Thư hầu nghỉ tắm gội ở nhà, thích đại ở trong thư phòng viết chữ vẽ tranh, họa một ngày đều có thể. Hảo, Tô Trầm Ngư, ta đây đi xuống. Nhìn theo Tô Trầm Ngư bóng dáng biến mất, Phó Thanh Hứa lúc này mới đóng cửa lại, một mình ngồi ở trên giường. tủ đầu giường phóng Tô Trầm Ngư vừa rồi chi kỷ bưng lên không có ăn xong chi đoàn. kỳ thật hắn tinh thần thập phần mỏi mệt nơi này thời gian tốc độ chảy, cùng Thiên Khải Quốc không giống nhau. Tối hôm qua trở lại Thiên Khải Quốc, liên tục qua vài thiên, tự trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra chính là Tô Trầm Ngư phòng. Cho nên ngay từ đầu, hắn không thể tin được, lo lắng như cũng là một giấc mộng. Hắn biết, hiện tại hắn hẳn là ngủ hạ, chỉ có ngủ hạ, mới có thể chứng minh hắn sở hữu suy đoán, hay không ở chỗ này ngủ lúc sau, sẽ trở lại thiên khải quốc. Nếu lần này sau khi trở về, cũng chưa về đâu. Nếu, thật sự chỉ là chàng mộng đâu. Hắn sâu trong nội tâm, không ngừng vang lên chỉ có chính hắn mới có thể nghe được bất an lãng chiều. Không biết qua bao lâu, thanh tỏa phó thanh hứa có động tác, hắn vươn ra ngón tay, cầm một viên trí đoàn để vào trong miệng, chật sốc lên chăn chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại. Tô Trầm Ngư nói ngủ ngủ chưa, kết quả chờ thật sự nằm ở trên giường sau, ngược lại lại ngủ không được. Nếu có người có thể nhìn đến nàng trong đầu mặt lời nói, liền sẽ biết, lúc này nàng trong đầu ai cũng chưa tưởng, nàng tưởng chính là một con gà trống. Tô Trầm Ngư lăn qua lộn lại mà hồi tưởng gà trống lúc trước đối phó thanh hứa khắc thường thái độ. Gà trống có vài phần thông minh, nhưng tính tình tương đối túng, vô luận là ở hoang đảo, vẫn là mang về tới sau, chỉ cần nàng một hùng. Gà trống liền thành thật, càng sẽ không chủ động đi mổ người. Lúc ấy ở hoang đảo mổ người, vẫn là tô trầm ngư làm nó mổ nó mới mổ, bởi vậy có thể thấy được, nó đại khái có thể nghe hiểu nhân ngôn. Cùng lao Phật ra giống nhau, ít nhất này một gà một cẩu đều có thể nghe hiểu nàng lời nói. Thiên khải quốc cẩu hoàng đế hôn mê lâu như vậy, nếu hắn đã đi vào thế giới này, lại không tới tìm nàng, vì cái gì đâu. Lấy cẩu hoàng đế tính tình, Nếu là biết thế giới này có một cái cùng Tô Trầm Ngư tên tương đồng, bộ dạng tương đồng nữ sinh, tuyệt đối sẽ đi tìm tới, xác định nàng có phải hay không Tô Trầm Ngư. trừ phi hắn vô pháp lại đây, tình huống như thế nào mới có thể vô pháp lại đây đâu? Có lẽ là trực giác, lại có lẽ là buổi sáng tỉnh lại trong ngộng cuối cùng cái kia trường hợp. Tô Trầm Ngư có loại cảm giác, cậu hoàng đế đã đi tới thế giới này. Tô Trầm Ngư trong đầu, đột nhiên liền nhảy ra gà trống thân ảnh. Nàng sinh ra một cái điên cuồng ý niệm. Đúng là cái này điên cuồng ý niệm, dẫn tới nàng này ngủ chưa, như thế nào đều ngủ không được. Chờ mình, Tô Trầm Ngư ở trong đầu hỏi, Loa, ngươi là thấy thế nào ra kia chỉ gà có điểm lành chi khí? Loa, liền, liền trực tiếp nhìn ra tới A. Tô Trầm Ngư, một con gà vì cái gì sẽ có điểm lành chi khí? Loa, ta cũng không biết cờ A quở. Nó chỉ là một cái Loa A. Tô trầm lại chờ mình, Loa vô pháp đọc vào tay nàng tiếng lòng, chỉ phải thật cẩn thận hỏi, Nương nương, có cái gì vấn đề sao? Tô trầm ngư dừng một chút, nói, ta hoài nghi, kia chỉ gà, rất có khả năng là cậu hoàng đế. Loa, hẳn là không có khả năng đi. Tô trầm ngư cũng cảm thấy cái này suy đoán quá mức điên cuồng, nhưng mà đương nàng trong lòng hiện lên cái này ý niệm sau, liền bắt đầu không ngừng liệt kê chứng minh chính mình đoán được không sai. càng nghĩ càng cảm thấy là tha rằng sai sát cũng không thể bông tha tô trầm ngư đột nhiên rời giường một cổ làm khí lao xuống lâu tiến vào sủng vật phòng ánh mắt đảo qua gà trống không thấy trà xanh 95 bước canh một canh hai không chín là thật sự không thấy sủng vật trong phòng trừ bỏ đầy đất lông gà ngoại không thấy đỏ thâm bong dáng trên mặt đất lông gà là lúc trước rơi xuống xuống dưới lao phật ra ở tô trầm ngư tiến vào sau tưởng xông lên cọ bị nàng một ánh mắt uống lui người hảo huynh đệ đâu lao phật ra mắt cho vô tội lại mở mịt mà nhìn nàng tiểu thư vinh thẩm nghe được thanh âm lại đây làm sao vậy nhìn đến đỏ thấm sao tô trầm ngư hỏi nàng nó không phải vẫn luôn ở phòng sao không ở vinh thẩm nhìn nhìn có khả năng tránh ở địa phương khác ta tìm xem ngươi không ở nhà thời điểm đỏ thâm liền thích nơi nơi loạn nhảy. tô trầm ngư gật gật đầu, vinh thẩm liền đi địa phương khác tìm gà. sùng vật trong phòng có phiêu cửa sổ, là gà trống ái đại địa phương. tô trầm ngư đến phiêu cửa sổ nhìn mắt, cửa sổ tuy rằng mở ra, nhưng có lưới cửa sổ, gà trống không có khả năng từ nơi này nhảy đi ra ngoài. tô trầm ngư nhìn quanh bốn phía, chạy án bốn chữ không ngừng ở trong đầu thổi qua gà trống là cẩu hoàng đế khả năng tính càng cao. Nó nhận thấy được nàng phát hiện nó thân phận thật sự, biết nguy hiểm bách cận, cho nên trước tiên chạy thoát. Không không không, nàng thực mo phủ nhận cái này phỏng đoán. Nếu gà trống thật là cẩu hoàng đế, cho dù biết chính mình bị phát hiện thân phận, nó cũng không có khả năng trốn nó một con gà có thể chạy trốn tới nào đi. Bị người khác kéo lập tức có thể trở thành trên bàn bữa tiệc lớn. Nó khẳng định còn ở tiểu dương lâu. Một lát sau, tô trầm ngư xoay người nhanh chóng thượng lầu ba. Đi vào cấp phó thanh hứa chuẩn bị kia gian phòng ngủ, môn là hờ khép. Dừng một chút, tô trầm ngư chầm rãi đem hờ khép môn đẩy ra. Bên trong cánh cửa, trên giường, một người một gà, không tiếng động rằng co. Người là ngồi, gà đứng ở chăn thượng, cùng hắn cách xa nhau một mét tả hữu cánh hợp lại tại bên người, móng nuốt ở chăn thượng tiểu biên độ mà di động, thoạt nhìn như là ở tìm thích hợp cơ hội hạ miệng. Nhận thấy được môn bị mở ra. Đầu tiên là Phó Thanh Hứa đem ánh mắt nâng lại đây, sau đó là đỏ thẫm, màu đỏ màu gà run run, yên lặng quay đầu, xích kim sắc đôi mắt quay tròn mà nhìn về phía tô trầm ngư. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ dị trầm mặc. Mười phút trước, Phó Thanh Hứa nằm xuống không bao lâu, cho dù tinh thần mỏi mệt, hắn cũng cũng không có lập tức liền ngủ. Qua một lát, hắn chậm rãi mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy, nhắm chặt phòng đống nhiên mở ra. Ngay sau đó tiểu ngư hướng hắn giới thiệu quá tên là đỏ thâm gà vươn cánh đem mở ra cửa phòng đẩy ra chút, sau đó nó lén lút đi đến. Đương nhìn đến trên giường ngồi người khi, nó bước chân đốn hạ, tựa hồ không nghĩ tới người là tỉnh. Nhưng này không ngại ngại nó tiếp được động tác, nó dùng cánh đem mở ra môn đẩy trở về, không có quan nghiêm có lẽ đối nó tới nói, khai cái môn không dễ dàng, bởi vậy không tính toán quan nghiêm, đợi chút rời đi thời điểm sẽ nhẹ nhàng đến nhiều, không cần lại khai biến môn. Phó Thanh Hứa hơi hơi như mày. Gà chống xích kim sắc đồng tử nhìn trầm trầm hắn liếc mắt một cái, sau đó lay động nhoáng lên mà đi đến mép giường, tiếp theo phiến khởi cánh bay lên giường, đứng ở Phó Thanh Hứa đối diện, dùng xem kỹ tư thái đối mặt Phó Thanh Hứa, bảo trì cái kia tư thế bất động. Phó Thanh Hứa không có đem nó xốc xuống giường. Vì thế một người một gà liền như vậy rằng co rằng co, thẳng đến tô trầm ngư đã đến. Quỷ dị trầm mặc liên tục vài giây, Tô Trầm Ngư tiến lên, một phen kéo trụ gà trống, đánh vỡ yên lặng. phó lao sư, chúng ta đêm nay ăn nướng. Không đợi phó thanh hứa đáp lời, nàng lại nói, ngài tiếp tục nghỉ ngơi, ta bảo đảm sẽ không lại làm này chỉ gà quay dày đến ngài. Nàng xoay người liền phải rời đi. Tiểu ngư, phó thanh hứa gọi lại nàng. Gà trống ở tô trầm ngư thuộc hạ thành thành thật thật, liền đầu đều rũ đi xuống, hoàn toàn không có cùng phó thanh hứa rằng có khi lạnh thấu xương sát khí. Phó Thanh Hứa tầm mắt ở gà trống trên người sẽ qua, trần chờ một lát, lại không có nói cùng gà có quan hệ đề tài, mà là nói, ta thí nghiệm một chút, ngủ sau có thể hay không trở lại thiên khải. Tô Trầm Ngư gật đầu, tốt. Nếu ta đến buổi tối đều còn không có tỉnh Phó Thanh Hứa lại nói, ngươi, nhất định phải đánh thức ta. Tô Trầm Ngư cùng hắn đối diện, thấy được hắn trong mắt khẳng định, không thành vấn đề. Tô Trầm Ngư xách theo gà trống lui ra ngoài. Phó Thanh Hứa xoa xoa huyệt Thái Dương. Một con gà vì sao đối hắn có như vậy đại địch ý cùng sát ý. Chứ phi. Hắn thu hàng mi dài, một lần nữa nằm hồi trên giường, nếu ngủ lúc sau trở lại thiên khải, như vậy, có một số việc hẳn là chấm dứt. Tô trầm ngư đem gà trống trực tiếp xách hồi chính mình phòng ngủ, đương nàng đem gà trống phóng tới trên mặt đất, người sau trọng hoạch tự do sau, nó phiến hạ cánh, đối với tô trầm ngư phát ra một tiếng phảng phất lấy lòng giường như ác. Sau đó toàn bộ gà chiến thuật tính mà lui về phía sau vài bước, thuật nhìn như là muốn thoát đi. Thật không thấy ra tới, ngươi rất sẽ trăng a. Tô Trầm Ngư đem nó phản ứng toàn xem ở trong mắt, bất quá biến thành một con gà, còn không thể nói chuyện, tư vị rất không dễ chịu đi. Hoàng thượng, gà trống đầu chật hạ, mờ mịt mà cùng Tô Trầm Ngư đối diện. Lúc này, không cần thiết lại trang. Tô Trầm Ngư ôm tay cùng trước người, đánh giá gà trống. Ngươi nếu là lại không thừa nhận, ta hiện tại liền có thể đem ngươi mau rút đưa lên lồng hấp. Gà trống như cũng là cái kia tư thế nhìn nàng, thấy nàng không có muốn bắt chính mình ý tứ, vì thế liền có chút linh hoạt, móng vuốt bắt đầu di động, một bên thanh thản mà đi tới, một bên thấp hèn đầu trải vốt chính mình lông chim. Tô trầm ngư. Đây là tính toán cùng nàng trang rốt cuộc. Nhưng nàng không lại tùy tiện hành động, mà là hỏi loa, ngươi cấp buồn cung hảo hảo xem xem. nó có phải hay không cầu hoàng đế loa nương nương ta thật sự nhìn không ra tới a tô trầm ngư hành a nhìn không ra tới kia bổn cung liền nguyền rủa đổi một cái loa loa tô trầm ngư không biết được chưa bất quá có thể nhiều thí vài lần vạn nhất cuối cùng thành đâu loa run rẩy nương nương tô trầm ngư quan sát nó phản ứng phát hiện loa ở không ngừng run rẩy thuyết minh nàng cái này đề nghị Có lẽ thật sự có thể thành công, nếu không loa như thế nào sẽ sợ hãi. Tô Trầm Ngư, dù sao ngươi cái này loa cũng không có gì dùng, đổi một cái nói không chừng liền hữu dụng Loa, chờ, từ từ, nó luôn cuống. Hoàng nguyên nhân là, nó rất rõ ràng, nếu Tô Trầm Ngư thật sự tính toán dùng nguyên rủa hệ thống tới đối phó nó nói, là có thể thành công. Nói đến cùng, loa chỉ là hệ thống một cái trợ thủ, cũng không tương đương hệ thống bản thân. trợ thủ xác thật là có thể tùy thời đổi mới nhưng không có ký chủ sẽ nghĩ đến có thể đổi mới trợ thủ đi tô trầm ngư chẳng những nghĩ đến nàng còn tính toán thực thi loa Mô hủy khuất đã chết tốt xấu tốt xấu nó no cái này trợ thủ lâu như vậy cũng không ra cái gì sai đều ở tận tâm tận lực phụ tá nàng nha nàng quá vô tình loa nội tâm điên của ngụy khuất chính là nhìn đến tô trầm ngư kêu mưa rền gió giữ cảm xúc hải tức khác lại cảm thấy nàng ở cái này cảm xúc hạ, có thể làm ra loại này quyết định, giống như cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Loa khen lực mở rộng thân thể của mình, biểu hiện ra thanh tê lập kiệt bộ dáng, ta nỗ lực, ta thử xem xem. Ngài chờ một chút. Tô Trầm Ngư ôn nhu mà nói, này không phải hảo sao, buồn cung chờ ngươi tin tức tốt. Một con cá mặt loa, không cho điểm áp lực liền không biết núp nhích. Tô Trầm Ngư tạm thời buông tha loa, Cấp đủ nó thời gian, mà lúc này, gà trống đại khái đã minh bạch nàng sẽ không đối chính mình động thủ, bắt đầu ở phòng ngủ từ từ đi dạo lên, thường thường hướng trên mặt đất mổ một chút, tựa hồ ở tìm đồ ăn. Nếu thật là cậu hoàng đế, nó sẽ làm động tác như vậy sao? Tô Trầm Ngư trong đầu hiện lên những lời này, thức khắc cảm thấy không khỏe. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? nay gà không phải cậu hoàng đế. Như vậy. Nó vì cái gì nhìn thấy phó thanh hứa tựa như thay đổi chỉ gà giống nhau. Ác gà trống đột nhiên nền cổ kêu một tiếng, nghe tới tựa hồ còn rất vui vẻ. tiểu thư, đỏ thâm tìm được rồi sao? Dưới lầu truyền đến vinh thẩm tiếng hô, làm tô trầm ngư phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, nó ở ta phòng. Dưới lầu vinh thẩm nhẹ nhàng thở ra, cầm dọn dẹp công cụ, chuẩn bị đi sùng vật trong phòng quét tức gà trống rất xuống lông gà nói đến đỏ thâm thật là nàng gặp qua sở hữu gà trống. Nhất thần khí kêu một con. Thế cho nên vinh thẩm thập phần tự nhiên mà tiếp nhận rồi Tô Trầm Ngư đem gà trống cùng Đại Lang khuyển dưỡng ở bên nhau quan niệm. Hàng ngày cẩu cùng gà thanh khiết, đều là vinh thẩm xử lý. Lão Phật gia đã là vinh thẩm gặp qua cẩu cẩu thập phần thông minh cái loại này, nhưng mà kia chỉ gà trống. Vinh thẩm trước nay không gặp nó tùy chỗ liền quá, mỗi ngày sẽ chính mình chạy ra đi, sau đó lại chính mình chạy về tới. La vinh thẩm không thể không hoài nghi. nó chạy ra đi là đi phương tiện, Trừ cái này ra, ban ngày nó còn sẽ nhảy đến nhân công người khê trung tắm rửa. Này đó tình huống, vinh thẩm đều cùng Tô Trầm Ngư nói qua, người sau đảo không cảm thấy không đúng, thông minh gà ái sạch sẽ đến cũng không phải cái gì kỳ sự, nhưng mà gà trống quá vãng những cái đó hành vi, toàn bộ thành Tô Trầm Ngư dùng để suy đoán hắn là cẩu hoàng đế chứng cứ. Hiện tại liền xem loa có thể hay không xác định, Tô Trầm Ngư loa ở trên sofa, gà trống lúc này đã chui vào nàng dưới giường, nằm bò bất động, như là tìm hảo địa phương ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Tô Trầm Ngư nghe được loa thanh âm, nương nương. Nàng chìm vào tâm thần, tốt nhất có thể cho buồn cung một cái hoàn mỹ đáp án. Loa ngẩng đầu đỡ ngực, tuy rằng nó không có đầu cũng không có ngực, thanh âm siêu cực hưng phấn, tranh công dường như, ta thấy được. Tô Trầm Ngư, nói, loa không có út út mở mở. đỏ thâm sắc thật là hoàng đế nhưng ta chỉ có thấy một bộ phận tô trầm ngư có ý tứ gì loa trước nói rõ nương nương này thật là ta có thể nhìn đến toàn bộ như vậy giải thích đi gà trống trên người chỉ có một bộ phận hoàng đế bóng dáng đây là vì cái gì gà trống trên người có chứa điểm lành chi khí nó là hoàng đế nhưng lại không phải hoàn chỉnh hoàng đế cho nên gà trống hành vi càng có khuynh hướng gà. liền giống như ngài giống nhau Ngài ý thức càng có khuynh hướng thiên khải quốc hoàng hậu nương nương. Hơn nữa, từ gà chống hành vi tới xem, nó cũng không có hoàng đế ký ức, rồi lại có chưa hoàng đế một ít bản năng. Nay liên có thể giải thích, vì cái gì nó ở ngài trong tay như vậy nghe lời hơn nữa cũng chỉ nghe ngài nói. Bởi vì nó thuộc về hoàng đế bản năng, cho rằng nó là nhận thức ngươi. Loa nói xong, phát hiện hoàng hậu nương nương không có gì phản ứng, nàng tâm cảnh tuy rằng không phải sấm xét tâm ẩm. Lại cũng là mây đen răng đầy, vì thế thật cẩn thận nói, nương nương, ta biết đến liền nhiều như vậy, nếu muốn xem đến càng nhiều. Ta yêu cầu lại lần nữa thăng cấp. Tô Trầm Ngư, dựa theo ngươi ý tứ, kia gà chỉ là cậu hoàng đế một bộ phận, như vậy dư lại cậu hoàng đế đâu? Hắn là bị chia làm từng khối, biến thành bất đồng động vật. Loa ấp úng, nó cũng không xác định a nhưng lại như vậy tưởng tựa hồ cũng không sai, ứng, hẳn là như vậy. Tô trầm ngư lầm bẩm, biến thành xúc sinh sao. Loa chơ mắt nhìn hoàng hậu nương nương mây đen răng đầy tâm cảnh nháy mắt u ám biến mất, ánh mặt trời chiếu khắp, thuyết minh hiện tại nàng phi thường phi thường phi thường cao hứng. Tô trầm ngư, cho nên, về sau nếu là tái ngộ đã có điểm lành chi khí động vật, chính là cầu hoàng đế biến. Loa lần này khẳng định đáp án, đúng vậy. Thật muốn có điểm lành chi khí động vật, khẳng định là bộ phận hoàng đế. Nhưng nó có câu nói chưa nói. Dư lại hoàng đế, không nhất định liền toàn bộ đều là động vật, dựa theo hiện tại như vậy cái tình huống tới xem, có lẽ sẽ là mặt khác đồ vật, có lẽ còn sẽ là người. Tô Trầm Ngư hỏi, ngươi lần sau thăng cấp, có phải hay không là có thể nhìn đến, dư lại cậu hoàng đế ở đâu? Loa cái này không xác định, khổ ha ha mà nói. Cái này đến chờ thăng cấp lúc sau, ta mới có thể biết. Hành đi. Xác định gà trống chính là cầu hoàng đế chi nhất tô trầm ngư tâm tình sung sướng, cũng không hề bức mau khóc loa, hiện tại kết quả đối nàng tới nói, tương đối vừa lòng. Một, cẩu hoàng đế đã đi vào thế giới này. Nhị, cầu hoàng đế phiến thành phiến phiến, biến thành không biết nhiều ít chỉ xuất sinh. Tam, trong đó đại biểu hắn thân phận chi nhất gà ở nàng trong tay. Tất cả đều là tin tức tốt ta. Nếu không phải gà trống đối phó thanh hứa biểu hiện dị thường. Nàng căn bản vô pháp bắt lấy điểm này dị thường, bắt được như vậy một kiện cao hứng sự. Cậu hoàng đế nằm mơ cũng không thể tưởng được, một ngày kia, chính mình sẽ biến thành không có ký ức những cái đó xúc sinh đi. Nếu là hắn nhớ lại tới. ngẫm lại cái kia hình ảnh, Tô Trầm Ngư cư nhiên phi thường kỳ vọng, cậu hoàng đế có thể thanh tỉnh lại đây. Đỏ thâm Tô Trầm Ngư cười đến thập phần ôn nu, thanh âm cũng đặc biệt ôn nu, ra tới. Dương phía dưới gà trống run run cánh. phi thường nghe theo triệu hoán mà chui ra tới xích kim sắc đồng tử nhìn chằm chằm hướng nàng như là cảm giác được nguy cơ nó túng túng mà không dám tới gần một bên nhìn chằm chằm tô trầm ngư hành động một bên hướng bên cạnh hoạt động như vậy giống như là nếu tô trầm ngư muốn bắt được nó nói nó có thể tùy thời chạy xa một chút tô trầm ngư bổn cung nếu là dùng ngân châm chát nó đầu nó có phải hay không liền sẽ thanh tỉnh ra cầu hoàng đế ý thức loa Ngài thật có thể tưởng tượng, Tô Trầm Ngư chính mình cũng cảm thấy quá không đáng tin, nàng tưởng tượng là gà trống cái kia trong óc, trang một bộ phận cầu hoàng đế ý thức, kia ý thức còn không có tỉnh, cho nên gà trống không có cầu hoàng đế ký ức. Nói như vậy, liền không thể đem gà trống trở thành chân chính cầu hoàng đế. Gà đầu không có nhân thể những cái đó huyệt đạo đi, cho nên dùng ngân châm chắt là không có biện pháp kích thích, Kia nếu là sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, có thể hay không liền trầm tỉnh. thiêu chút nước sôi, hướng nó trên đầu năng một năng. Tính, một không cẩn thận dễ dàng bỏng chết. Đem nó mau cấp nổ sạch, đương chỉ vô mau gà. cầu hoàng đế hiện tại ý thức tuy rằng còn không có thanh tỉnh, nhưng bản năng là muốn mặt, khẳng định sẽ không nguyện ý chính mình loại buồn, nói không chừng thật có thể kích thích đến nó tỉnh lại. Gà trống ở tô trầm ngư mơ hồ không chừng dưới ánh mắt, chỗ cổ kia vòng mau đột nhiên liền e lờ lên, xích kim sắc đồng tử. Xuất hiện phi thường nhân tính hóa cảnh giác cùng cẩn thận. Đương nhiên, đây đều là Tô Trầm Ngư chính mình náo bổ. Dưng ở người khác trong mắt, kia như cũng là một con gà. Tô Trầm Ngư từ sofa đứng dậy, nàng cũng không có đi bắt được gà trống, mà là đi đến dưới lầu tìm dây thừng, phía trước đối đại công lâu đều là nuôi thả. Hiện tại sao? Vinh thẩm quét tức song sùng vật phòng, xách theo dụng cụ vệ sinh ra tới, liền nhìn đến Tô Trầm Ngư xuống lầu. Nàng trong tay xách theo một đoạn dây thừng, mà dây thừng một khắc đầu. Cột vào gà trống trên cổ. Nàng là lưu gà trống xuống lầu. nay vinh thẩm khó hiểu, như thế nào đem đỏ thấm bộ đi lên. Tô Trầm Ngư thuận miệng giải thích, nó chạy đến trên lầu thiếu chút nữa quấy dày đến phó lao sư, về sau liền đem nó phóng viện ngoại, làm nó thủ phòng đi. Vinh thẩm. Sau đó nàng liền nhìn đến Tô Trầm Ngư, thật sự lưu gà trống tới rồi viện ngoại. đem dây thường xuyên ở một thân cây hạ gà trống hoạt động phạm vi tức khắc thu nhỏ lại đến 2 mét tả hữu nếu là không cao hưng nói ngươi liền tỉnh lại đây chúng ta hảo hảo tâm sự tô trầm ngư ngồi xổm xuống búng búng gà trống hồng hồng mạo gà mi mắt cong cong mà nói gà trống thành thành thật thật mà tùy ý nàng đậu thủ sau đó đem đầu nhét vào cánh mặt trên dùng động tác tỏ vẻ chính mình thần phục buồn cung cũng chưa rút ngươi mau tô trầm ngư vừa nói Một bên như suy tư gì mà đánh giá gà trống, ngẫm lại ngươi lúc trước đối buồn cung làm, đối lập buồn cung, có phải hay không so ngươi nhân từ nhiều. Mới đầu, Tô Trầm Ngư chỉ là không mừng cầu hoàng đế, muốn nói hận, kỳ thật cũng không có. Hoàng đế sao, thì nộ vô thường tính tình đa nghi bình thường, hắn đối nàng đưa ra những cái đó vô lý yêu cầu, nàng cũng cắn răng nhịn. Hắn yêu cầu lợi dụng nàng, giúp hắn đạt tới một ít mục đích, cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. cưỡng chế yêu cầu nàng học được. Tuy rằng chán ghét, nhưng cũng không đến mức hận hắn đến muôn chết nông nỗi. Nhưng là, cậu hoàng đế không làm nhân sự nha. Nàng phát quá thể nhất định sẽ giết cẩu hoàng đế. Nàng nỗ lực nhiều năm, mới thần không biết quỷ không hay làm cẩu hoàng đế mạn tính trúng độc, bệnh nguy kịch. ngươi nếu là không lại đây, hai ta chi gian còn chưa tính rốt cuộc thiên khải quốc chi với nàng, đã là đời trước sự. Chính là, nếu tới, còn rơi xuống tay của ta, cũng đừng trách ta không khách khí nha. tô trầm ngư đứng dậy phản hồi phòng, lấy ra di động, cỡ lắc mở trình duyệt, đưa vào gà trống hai chữ. nàng yêu cầu toàn diện mà hiểu biết gà trống cái này giống loài. một chút tìm tòi, phía dưới xuất hiện vô số điều có quan hệ gà trống mục từ tin tức. tô trầm ngư nhìn nhìn, link cơ vừa động, nàng toát ra một cái tuyệt diệu biện pháp. có lẽ phương pháp này có thể kích thích đến cẩu hoàng đế tỉnh lại đây. bất quá. Muốn hay không cùng Thư Hầu nói, gà trống là bộ phận cầu hoàng đế sự đâu? Thôi, nếu là Thư Hầu biết gà trống là cậu hoàng đế, nàng ngược lại không hảo đối gà trống xuống tay. Cầu hoàng đế từng nhiều lần muốn giết Thư Hầu, nàng phi thường xác định hắn là thật sự muốn giết Thư Hầu, không phải giả làm bộ dáng. Thư Hầu cũng rất rõ ràng cậu hoàng đế muốn giết hắn. Nhưng mà Thư Hầu như cũ không có nghĩ tới ruồn bỏ cầu hoàng đế, trên vai hắn bị trung nghĩa hai chữ chặt chẽ ngăn chặn. nàng nhớ rõ ở chính mình tiến cung thư 5 năm, năm bình nam vương mật ước cầu hoàng đế gặp mặt bình nam vương là cầu hoàng đế đệ đệ nhưng mà kia chàng mật ước lại là nhằm vào cầu hoàng đế ám sát ở nhất nguy cấp thời khác thư hầu xuất hiện cứu cầu hoàng đế chính mình bị trọng thương tô trầm ngư nghe bát quái nghe tới sau lại nàng chính mình chứng thực cái này bát quái là thật sự hơn nữa nàng phỏng đoán ra này kỳ thật là một cái cục Một cái cổ hoàng đế thử thư hầu có phải hay không thiệt tình vì hắn cục. Cái này cục đại giới, có khả năng là thư hầu ở cứu hắn trong quá trình, tử vong. Đế vương vô tình, thư hầu ở dân gian tiếng hô quá cao. Không có hắn trợ giúp cổ hoàng đế vô pháp thành công ngồi trên bảo tọa. Đăng cơ phía trước, cánh chim chưa phong cổ hoàng đế, đương nhiên muốn dựa vào thư hầu cùng với thư hầu sau lưng thế lực. Đăng cơ lúc sau, như vậy thế lực thế tất làm hắn sinh tâm bất an. Thư hầu nếu có thể phụ tá hắn thượng vị Cũng có thể đổi một người Không phải sao Trầm ngư Đào đào chưa từng có tới sao Tô trầm ngư thu được mạc nhị hỏi trạng Ta làm nàng không cần tới Mạc nhị nhíu hạ mi Hắn một buổi trưa đều tâm thần không yên Như là bệnh tình muốn tái phát bộ dáng, Nhưng cuối cùng cũng không có Ngươi đối vùng này thục Nhà ai bệnh viện thú cương tương đối hảo Di động chấn động Tô trầm ngư tân tin tức lại đây Mạc nhị Ta hỏi một chút. Mạc nhị, như thế nào hỏi bệnh viện thú cưng sự? Lao Phật ra có cái gì vấn đề sao? Tô Trầm Ngư, bí mật nha. Nàng đã phát một cái làm quái biểu tình bao lại đây. Mạc nhị hơi hơi mỉm cười. Qua một lát, trợ lý đã phát một cái về mố ra bệnh viện thú cưng giới thiệu. Mạc nhị chuyển phát cấp Tô Trầm Ngư. Ánh mặt trời sủng vật viện. Tô Trầm Ngư cờ lạc mở liên tiếp. Bên trong là về bệnh viện thú cưng giới thiệu. Quy mô rất đại. Có vài tầng lầu, còn phải trước tiên hẹn trước mới có thể mang theo sùng vật tới cửa. Tô trầm ngư điểm đánh cái kia hẹn trước giao diện, nhảy ra một chương bảng biểu, điền sùng vật cơ bản tin tức, cùng với xem nào một khoa. Bên cạnh đều có giải thích. Thực chính quy, cũng thực nghiêm cẩn. Tô trầm ngư chầm gì gì mà điền tin tức. Trên cùng kia một lan lựa chọn sùng vật là mới có thể chủng loại, miêu, cầu linh tinh, trên thị trường thường thấy sùng vật chủng loại đều có. Bên cạnh có một cái mặt khác, có thể ở chỗ này trực tiếp đưa vào không ở mặt trên lựa chọn chung sùng vật Tô Trầm Ngư trầm gì gì mà đánh ra hai chữ, gà trống. Phía dưới là tuổi. Không xác định kia chỉ gà bao lớn, Tô Trầm Ngư tuyển cái không biết. Còn có chút cơ bản tin tức, Tô Trầm Ngư nhìn tùy tiện điền, quan trọng nhất tới. Khám bệnh hạ ngủ. Điền xong sở hữu cơ bản tin tức, Tô Trầm Ngư đưa vào chính mình số di động. Giao 100 khối hẹn trước đăng ký phí, treo cái kêu trịnh sĩ phương chuyên gia hảo. Vẫn là cái chủ nhiệm đâu. Thời gian nước đến ngày mai buổi chiều 2 điểm. Điểm đánh đệ trình, hẹn trước đăng ký thành công. Cùng lúc đó, ánh mặt trời sùng vật trong viện vị này tên là trịnh sĩ phương sùng vật bác sĩ vừa vận ở dùng máy tính. Tiếp theo thu được một cái tuyến thượng hẹn trước hắn đơn tử, thuận tay cờ lật mở, ánh mắt quét đi lên. Gà trống. Mang gà trống tới bệnh viện thú cưng xem bệnh. Trịnh sĩ Phương đẩy đẩy mắt kính, không biết nên khóc hay cười, bất quá xác thật có chút người dưỡng sủng vật cùng đại chúng không giống nhau. hắn tiếp tục đi xuống xem. Ánh mắt tức khắc ngưng trụ. Khám bệnh hạng mục tuyệt rủ. Trà xanh 96 bước, canh 2 canh 3. 096. Gà trống còn không biết chính mình ngày mai sẽ gặp phải cái gì. Nó đối bị tô trầm ngư cột vào sân ngoại, mất đi tự do hoạt động chuyện này. Hoàn toàn không để ở trong lòng, lão Phật ra nhưng thật ra thập phần kỳ quái chính mình hảo huynh đệ như thế nào xử tại nơi này bất động, không ngừng dùng đầu chó đi chọc gà trống, muốn cho nó động lên. Chọc trong chốc lát, gà trống không thể nhịn được nữa, đối với nó cẩu mặt chính là một ngụm, lão Phật ra ngao ôm một tiếng đau kêu chạy đi. Tô Trầm Ngư đứng ở lầu 2, đem một màn này thu hết với đáy mắt, nàng lặng lẽ đi tranh lầu 3 phòng ngủ, phó thanh hứa ngủ thật sự chậm, nàng quyết định. Nếu tới rồi 7 giờ hắn còn không có tình nói, liền đem người đánh thức. Kế tiếp thời gian, Tô Trầm Ngư đầu tiên là đánh mấy cục trò chơi, lại cùng Chu Diệc An hàn huyền một lát, Chu Diệc An hỏi nàng hiện tại có hay không thời gian, có thời gian nói, đi ra ngoài ăn cơm. Không được đâu, ta còn ở gầm kịch bản, chờ đến đoàn phim, có rất nhiều cơ hội. Nàng hiện tại không có gì tâm tư đi tham gia bữa tiệc. Chu Diệc An đã phát cái mất mát biểu tình bao, hào đi. đúng rồi ngươi biết ôn tư giao đã xảy ra chuyện sao tô trầm ngư suy nghĩ vài giây mới nhớ tới ôn tư giao là ai nàng từ trước đến nay không quá thích nhớ kỹ không quan trọng người ôn tư giao lần trước ở lễ mừng lịch vì nàng giận chó đánh mèo đào đào đánh đào đào một cái tát sau lại bị tô trầm ngư uy hiếp một phen sau thành thật không ít nhưng lúc sau bởi vì minh bảo cách đại ngôn một chuyện đầu tiên là giống tô trầm ngư sau lại tuân ra nàng bí mật cao tầng kết quả bạch bồi minh bảo cách định chính là tô trầm ngư thế cho nên nàng thất bại trong găng tấc hơn nữa vận tốc ánh sáng bị vả mặt nhân thiết sụp đổ khiến cho toàn võng nhiệt trào kia lúc sau ôn tư giao liền không thể không điệu thấp lên trên mạng về nàng tin tức đại biên độ giảm bớt tô trầm ngư kỳ thật không có gì hứng thú nghe người khác bắt quái nhưng nhìn heo heo ca giữa những hàng chữ lộ ra hỏi mau ta hỏi mau ta ý tứ nàng liền ý tứ ý tứ mà trở về câu a làm sao vậy Chu Diệc An Bang đã phát trương chụp hình lại đây. Tô Trầm Ngư cỡ lạc mở vừa thấy, tiêu đề là Tam Kim ảnh hậu ôn tư giao cùng cố vị hy cùng chỗ một thất một đêm. Tô Thiên Ngự trên đầu đỉnh lục. Tô Trầm Ngư, Chu Diệc An, biết ngươi không thích để mặt khác hai người tên, ta cũng chỉ để ôn tư giao lạm. Chu Diệc An, tin tức ta nhìn, hơn nữa ta nghe trong nghề người lộ ra, chuyện này 80% là thật sự, đều không phải là tin đồn vô căn cứ tùy ý bịa đặt. chu diệc an có hay không thực vui vẻ tô trầm ngư lãnh khốc mà ném qua đi hai chữ không có chu diệc an tâm hảo đau gì và gờ đang nói nàng di động văng lên điện báo biểu hiện cư nhiên là tô thiên tập nàng kia tiện nghi đệ đệ hồi lâu không cùng người nhà họ tô liên hệ phải nói tô phụ tô ngẫu kỳ thật liên hệ quá nàng nhưng nàng cũng chưa phản ứng nhưng thật ra tô thiên tập ngẫu nhiên liên hệ một lần Bất quá khoảng cách lần trước liên hệ, cũng là một tháng phía trước. Nghĩ nghĩ, Tô Trầm Ngư chuyển được điện thoại. Tỷ. Tô Thiên Tập ở bên kia thành thành thật thật mà đê Có việc liền nói. Tô Thiên Tập ủi khuất mà nói, ngươi không ở tại trung cư sao? Ta tìm ngươi hảo thứ, cũng chưa người Nói chính sự. Tô Thiên Tập, mẹ tưởng ngươi, này chu ngươi có thể về nhà một chuyến sao? Tô Trầm Ngư, có hay không mặt khác sự, không có ta treo? Tỷ. Tô thiên tập nóng nảy, mẹ bị bệnh. Tô trầm ngư kỳ quái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô thiên tập thanh âm mang theo nghẹn ngào, ngươi trở về nhìn xem đi, mẹ nàng muốn gặp ngươi, ba hiện tại hoàn toàn không trở về nhà, thiên ngữ tỷ cũng không trở về nhà. Ta không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Bị tô thiên tập như vậy vừa nhắc nhở, tô trầm ngư bỗng nhiên nhớ tới, tô thương vinh dưỡng ở bên ngoài cái kia tiểu tình nhân nhi tần hân. Có phải hay không đã sinh? Nàng hỏi. Tô Thiên Tập đáp, đáp đến nghiến răng nghiến lợi, sinh đứa con trai. Chính là bởi vì chuyện này, mẹ mới ngã bệnh. Tô Trầm Ngư hưng thú thiếu thiếu mà nghe Tô Thiên Tập nói cái đại khái. Phía trước Tô Mẫu cùng Tô Thương Vinh ước định, chờ Tần Hân sinh xong, liền cho nàng một số tiền tống cổ. Hài tử Tô Mẫu sẽ dưỡng, đại khái là như vậy cái ý tứ, Tô Phụ cũng đáp ứng rồi. Nhưng là đi. Lúc ấy Tô Trầm Ngư hướng Tô phụ bên người lại tắc đoá ôn nhu hoa. Ba người đánh lên, cuối cùng kết quả, Tô Mẫu tuy rằng thắng, nhưng Tô Thương binh hoàn toàn không hề trở về nhà. Nhưng thật ra Tần Hân cùng kia đoá ôn nhu hoa chỗ thành tỉ muội Tô Mẫu dưới sự tức giận, ngã bệnh. Mà Tô Thiên Ngữ cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, cư nhiên không có trở về buổi Tô Mẫu. Đại khái là sinh bệnh người, nội tâm tương đối suy yếu. Tô mẫu tuy rằng có cô mẫu khai đạo tỷ như nào có thành công nam nhân không trọng thanh, mắt nhắm mắt mở liền tính. Sau đó cố mẫu nói cho tô mẫu, kỳ thật cố vị hy cha ở bên ngoài cũng có người, nàng đã sớm biết, lại không có vách trần, ngược lại thuận theo tự nhiên, chỉ cần đối phương không uy hiếp đến chính mình liền không thành vấn đề. Huống chi, nam nhân ở bên ngoài tìm tuổi trẻ xinh đẹp, các nàng này đó thượng tuổi liền không được sao. Tô mẫu lời nói là nghe xong. Lại không nghe đi vào Tuổi trẻ thời điểm cùng Tô Thương Vinh nhân ái kết hôn Hôn sau ngọt ngào Vẫn luôn cho rằng Tô Thương Vinh đối nàng ái sẽ không biến mất Ở sở hữu cùng tuổi tỉ mội chung Nàng là hạnh phúc nhất người nọ Kết quả hiện tại lại nhất thảm Tổng cảm thấy những người đó nhìn về phía nàng Ánh mắt toàn bộ mang theo châm trọng Cho nên Tự nhiên mà vậy Nàng liền ngã bệnh Nay một bệnh à Liền nhớ tới thân sinh nữ nhi Tô Trầm Ngư tới sinh ra mãnh liệt muốn thấy tô trầm ngư ý niệm kết quả đánh tô trầm ngư điện thoại đánh không thông tô trầm ngư sớm kéo hát bọn họ dây số vì thế có tô thiên tập này thông điện thoại tỷ Về nhà thăm chuyện này làm tô thiên ngữ tới làm nhất thích hợp tìm nàng đi thôi tô trầm ngư cười tủm tỉm mà nói xong không chút do dự cắt đứt điện thoại chuyện này không ở trong lòng nàng nhắc lên nửa phần gọn sóng nhưng thật ra điện thoại bên kia tô thiên tập siết chặt đô đô kêu di động Vô pháp ức chế ủy khuất tử trong lòng dâng lên. Nàng như thế nào có thể như vậy nhận tâm? Làm nàng trở về nhìn xem đều không được. Ủy khuất xong rồi, tô thiên tập thở sâu, hoạt động màn hình, điểm ra tô thiên ngữ dãy số bắt qua đi, tiếng chuông vang lên hồi lâu, không người tiếp nghe. Tô thiên ngữ hiện tại tự cố đều không rảnh, nơi nào còn quản được tô mẫu về điểm này phá sự một đống tuổi, còn đắm chìm tình tình ái ái chung, nàng thật sự không tin lực lại quản này đó. Bởi vì, nàng chính mình hậu viện đều nổi lửa. Đầu tiên là nàng hệ thống, trong khoảng thời gian này luôn không thể hiểu được mà rất tuyến, cố vị hy đối nàng thái độ, trở nên càng ngày càng kỳ quái, hắn tựa hồ ở sợ hãi nàng tiếp cận, năm lần bảy lượt mà tránh đi nàng, không nghĩ cùng nàng gặp mặt. Phi đán như thế, còn cùng ôn tư giao đi được tương đối gần. Đương nàng biết được ôn tư giao cùng cố vị hy cùng chỗ một thất một đêm tin tức sau, cả người đều không tốt. Nàng không ngừng liên hệ cố vị hy, muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện, chính là cố vị hy không lộ mặt. Bất hòa nàng liên hệ. Cho nên, lúc này tô thiên ngữ, trước hết cần giải quyết cố vị hy vấn đề, nếu cố vị hy không hề ái nàng kia nàng liền không hề là nữ chính. Nàng nữ chủ quang hoàn điểm, thậm chí sẽ bị thanh linh. Hết thể đều lộn xộn Vị kia phó lao sư còn ngủ a Vinh thẩm có chút lo lắng hỏi, nay ngủ chưa ngủ 5-6 tiếng đồng hồ. thật sự không thành vấn đề. Tô Trầm Ngư nhìn hạ trên tường trung, mau đến 7 giờ, nàng nói, là có điểm lâu rồi, ta đi kêu hắn. Vinh thẩm nghĩ thẩm, vị kia phó lao sư, không phải là cùng mạc tiên sinh giống nhau, thân thể không hào đi. Nàng mạc danh lo lắng lên. Buổi tối 7 giờ, Tô Trầm Ngư đúng giờ tiến vào phó thanh hứa phòng, hắn còn không có tỉnh, như cũ bảo chỉ phía trước cái kia tư thế ngủ, Tô Trầm Ngư đầu tiên là hô hai tiếng. Không có phản ứng. Lại nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, phó lao sư, rời giường lạc. Như cũ không có phản ứng. Tô trầm ngư. Nàng bỗng nhiên sinh ra một cái không thật là khéo ý niệm. Nếu là thư hầu cũng chưa về, kia phó thanh hứa liền vẫn chưa tỉnh lại. Hắn nếu là vẫn chưa tỉnh lại, nàng phiền toái liền lớn. Người êm đẹp, vì cái gì tới nàng nơi này liền vẫn chưa tỉnh lại. Phó thanh hứa cùng nàng đều là công chúng nhân vật. Nàng vạn phiền toái. Chỉ là ngâm lại liền đau đầu. Nói cái gì đều đến làm hắn tỉnh lại. Tô Trầm Ngư nhìn nhìn Phó Thanh Hứa khuôn mặt tuấn tú, lại nhìn nhìn chính mình tay, cuối cùng vẫn là không bỏ được xuống tay. Nàng lấy ra di động, tìm lúc bắt đầu nhạc, đem ngoại phóng âm lượng chạy đến lớn nhất, sau đó đặt ở Phó Thanh Hứa bên hai. Như vậy âm lượng, tổng có thể tỉnh đi. Mười mấy giây qua đi, Phó Thanh Hứa như cũ nhắm chặt hai mắt, ngủ nhan an tưởng. ở không động thủ đánh tình huống của hắn hạ đánh thức hắn tô trầm ngư tắt đi âm nhạc xúc lên chăn cố sức đem phó thanh hứa nửa người trên nâng lên dùng sức lay động phó lao sư cháy lạp lại không đứng dậy lửa đốt đến lông mày lạp như vậy đều không tỉnh phó thanh hứa còn tính chỉnh lý đầu tóc bị nàng này thông diêu diêu thành hỗn độn một mảnh cư nhiên lộ ra vài phần hỗn độn gợi cảm tô trầm ngư nhìn thoáng qua mặc niệm sắc tức là không không tức là xác Không thể ở nhân gia vô chi giác trạng thái hạ làm ra không quá lễ phép hành vi. Đặc biệt, người này hiện tại một cái khác thân phận là Thư Hầu. Tô Trầm Ngư thở dài, tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, ngài lại không tỉnh lại, tà phi lễ ngươi lâu. Nàng không có cách. Này làm sao bây giờ? Công tử. Hầu ra. Thư Hầu. Ngại nhưng thật ra tỉnh a. Tô Trầm Ngư đem phó thanh hứa một lần nữa thả lại trên giường. Nàng vừa rồi là ngồi ở mép giường, đem phó thanh hứa nửa người trên nâng dậy tới riêu, lúc này dứt khoát trực tiếp ngồi ở phó thanh hứa trên người, dơ lên nắm tay. Nói không đối ngài động thủ, nhưng hiện tại xin lỗi. Dứt lời, tô trầm ngư đối với phó thanh hứa đường ngực đấm một quyền. Nàng hoặc nhiều hoặc ít để lại điểm lực, không dám dùng quá lớn, nhưng này một quyền rơi xuống đi, cũng đủ làm người cảm giác được đau, theo lý thế nào cũng nên làm phó thanh hứa tỉnh lại đi. Liên tục đấm vài quyền, Tô Trầm Ngư nắm tay đều đấm đỏ, phó thanh hứa hô hấp cân bằng, ngực đều đều mà phập phồng, không hề có muốn tỉnh tích giống, chợt vừa thấy, liền cùng ngủ mỹ nhân dường như. Tô Trầm Ngư cái này mồ hôi lạnh đều tới. Loa cho nàng chi chiêu, nương nương, ngài không ngại thử xem, đem hắn ngâm mình ở nước lạnh. Tô Trầm Ngư, ra cái gì siêu chủ ý, phao hỏng rồi làm sao bây giờ? Loa mờ mịt Chỉ là phao cái nước lạnh mà thôi, như thế nào liền phao hỏng rồi? Nơi nào sẽ phao hư? Tô Trầm Ngư trong lòng bực bội, nay đó bực bội có phó thanh hứa vẫn chưa tỉnh lại, nàng gặp mặt lâm thật lớn phiền thoái, còn có còn lại là... Chẳng lẽ thu hầu ở Thiên Khải Quốc đã xảy ra chuyện? Nhưng nếu ở Thiên Khải Quốc xảy ra chuyện, bất chính hẳn là trở lại bên này sao? Vẫn là nói, Thiên Khải Quốc thư hầu lúc này là tỉnh trạng thái. cho nên vô luận nàng như vậy như thế nào kêu đều sẽ không tỉnh, trừ phi thiên khải quốc thư hầu ngủ. Thật là sẽ cho buồn cung ra nan đề. Chỉ có thể chờ một chút. Tô Trầm Ngư bởi vì cẩu hoàng đế biến thành gà sung sướng, hiện tại bị vô pháp đánh thức phó thanh hứa bực bội thay thế, nàng giàu dĩ mà động đậy thân thể, tay chống phó thanh hứa ngực, chuẩn bị đi xuống, không ngờ tay vừa trượt, nháy mắt tải đi xuống. Mềm mại cảm giác từ trên môi truyền đến, trừ cái này ra. còn có kịch liệt đau ý. Nhìn đến gần trong gang tấc gương mặt kia, Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng tê một tiếng, liếm liếm khóe miệng, nếm tới rồi nhàn nhạt dị sắt vị. Nghĩ thầm, buồn cung cũng không phải là cố ý, ai làm nàng không cẩn thận trượt chân. Tô Trầm Ngư lần này thật cẩn thận đứng dậy, đứng lúc này, nàng đầu ong một tiếng, trước mắt hình ảnh bị một trận bạch quang bao vây, lại sau đó thân thể của nàng mềm đi xuống, chờ nàng đôi mắt lại có thể nhìn đến khi, không hề là hiện đại hóa phòng ngủ. mà là cổ kinh phòng. Giờ phút này, sắc mặt bạch đến gần như trong suốt thư hầu bọc hậu cửu ý trên đầu giường, mép giường quỳ đầy đất người, tô trầm ngư theo bản năng nhìn lướt qua, liền thấy những người này khuôn mặt bi thương, trong mắt dưng dưng. Bọn họ nhìn không tới nàng. Nàng đây là, đi tới thiên khải quốc. Cùng chung thư hầu ở thiên khải quốc đang ở phát sinh sự. Những người này, tô trầm ngư một cái đều không quen biết. Không khí đỉnh trệ bi thương. Nàng có thể cảm giác được Sớm nên đến hôm nay Các ngươi không cần vì ta lo lắng Thư hầu hơi hơi mỉm cười Hắn hơi thở mỏng manh Nhưng mà biểu tình bình tĩnh an hòa Ta giao đại các ngươi sự Liền làm ơn các vị Công tử Chúng ta chắc chắn cần tuân ngại ý chí thể sống chết nguyện trung thành hoàng thượng Nguyện trung thành thiên khải Quỳ gối đằng trước người kia Từng câu từng chữ Cảm ơn Thư hầu thấp thấp ho khan vài tiếng Chẳng giấu khăn lau giữa môi vết máu Đều lui xuống đi, thỉnh ô láo tiến vào. Này nhóm người mỗi một cái đều thành kính trịnh trọng mà đối với thư hầu dập đầu lệ ba cái, chậm rơi khỏi phòng. Qua một lát, ô láo tiến vào, trong tay bưng một chén cho đen sắc dược. Ô Lão, ngài này lại là hà tất. Thư hầu nhìn mắt kia chén dược, lắc đầu. Ô Lão lại không nói lời nào, chỉ là cố chấp mà đem dược dâng lên. Ngài rõ ràng còn có thời gian, chỉ cần tinh dưỡng, chỉ cần tinh dưỡng. ta thân thể của mình ta rất rõ ràng cho dù tĩnh dưỡng cũng bất quá một tháng thời gian thư hầu rốt cuộc vẫn là tiếp kia dược ngửa đầu uống sạch ố lão hiện giờ đường trung có tả thái phó triều đình ở ngoài có năm đại soái trên giang hồ còn có các ngươi nhiều ta một cái thiếu ta một cái không có gì khác nhau có thể nào không có khác nhau ố lão ánh mắt chấn động nhưng mà thiên ngôn và ngữ ở đối thượng kia hai mắt quan sau Lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn quá mệt mỏi. Không có người so với hắn cái này đại phu rõ ràng hơn thư hầu thân thể. Kia khối thân thể gần như vỡ nát, lại không thể không cường căng. Nhưng mà dù vậy, thư hầu tinh thần còn ở. Lấy hắn y hệ thuật, người bệnh có mánh liệt cầu sinh dục liền tính thuốc và kim châm cứu vong hiệu. Nhưng đến cuối cùng, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, mấy ngày trước thư hầu tỉnh lại sau, Rõ ràng tỉnh. hán tinh thần lại ở dần dần biến mất. Nói cách khác, thư hầu cầu sinh dục vọng biến mất, không chỉ có như thế, hắn thậm chí ở nhanh hơn chính mình tử vong quá trình. Hán, đã liền hậu sự đều an bài hảo. Ô thành thật ở không rõ, rốt cuộc là bởi vì cái gì, mới làm bất cứ lúc nào đều sẽ nhịn xuống đi công tử, đông nhiên không hề nhịn. Từ hoàng hậu nương nương hoang thệ sau, công tử liền thay đổi. Ô lão đến nay đều quên không được 5 năm trước kia một ngày. Công tử bị hoàng thượng phái đi đi sứ tuần quốc, rốt cuộc phản hồi. Tuần quốc hoàng đế đưa cho công tử một con sẽ cùng người đối thoại hồng mao anh Vũ. Công tử nói, chờ trở, trở về kinh đô, đem anh Vũ đưa cho hoàng thượng. Lấy hoàng thượng tính tình, chắc chắn đem anh Vũ đưa cho hoàng hậu nương nương. Như vậy công tử mục đích cũng liền đạt tới. Nhưng mà vừa đến cửa cung, liền thấy trong cung huấn loạn, bắt lấy trong đó một vị cung nữ dò hỏi. Người sau kinh hoàng thất thố, sắc mặt trắng bệnh, nương nương. nương nương không có thư hầu ánh mắt một lệ vị nào nương nương cung nữ mồ hôi trời mưa sùi lơ trên mặt đất hoàng, hoàng hậu nương nương ô lão nhân một lần nhìn thấy rối loạn sở hữu cương thường luân lý công tử hán thậm chí ở trong hoàng cung vận khinh công lại như cũ đã muộn một bước chờ ô lão tới hoàng hậu tầm cung nghe được vô số than khóc bất chấp rất nhiều ô lão vội vàng tiến vào nội thất ô lão mau cứu nàng đó là ô lão chưa từng có gặp qua công tử mất đi bình tĩnh tự giữ bắt lấy hắn tay đang run rẩy nhưng mà ô lão chỉ nhìn thoáng qua liền biết xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp ô lão thư hầu không màng lễ nghi đem hoàng hậu nương nương ôm ở trong ngực nàng còn có khí thật sự ô thành thật ở vô pháp cự tuyệt lúc này công tử ánh mắt hắn thấy hoàng hậu nương nương thăm mạch nơi đó một mảnh an tĩnh toàn bộ nội thất tràn ngập một cổ say lòng người mùi hoa thư hầu nhẹ nhàng mà đâu như thế nào công tử làm ngộng hồi vô giải chi độc ngộng hồi chung này độc giả vô chi vô giác mà ngủ qua đi sau đó ở trong ngộng tử vong phát tác cực nhanh là một loại ôn nhu rồi lại vô cùng tàn nhẫn độc kia lúc sau công tử bắt đầu lấy thân thử độc chỉ vì tìm được ngộng hồi giải dược hắn vốn là có bệnh cũ thêm chi lao tâm cố sức thân thể sớm không bằng từ trước lấy thân thử độc sau càng là đi bước một hướng địa ngục chỗ sâu trong đi đến hắn nói ta biết tiểu ngư đã không còn nữa nhưng ngọc hồi giải dược ta cần thiết tìm ra kia đã thành hắn chấp nghiệm chẳng sợ thân thể vỡ nát hắn tinh thần như cũ không ngã nhưng hôm nay giải dược còn không có tìm được vì sao tinh thần lại khô bại công tử ố lão nghẹn nào? thư hầu lại cười đến ôn nhu đây là ta quyết định ố lão thỉnh thành toàn ta đi ố lão cả người chấn động Nói không ra lời. Đến nỗi mộng hồi giải dược, ta đã từ bỏ, mấy năm nay, làm ngài vì ta ý nghĩ cá nhân làm lụng vất vả, là tử sơ chi sai. Thư hầu đứng thẳng người, chắp tay chiều ô lão chắp tay thi lễ. Ô lão biết rõ hắn tính cách, chỉ phải bị, vẫn đục hai mắt trở nên đỏ bừng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hắn lúc trước tiễn đi cha mẹ hắn, hiện giờ, sắp muốn đưa đi hắn. A Diễm từng ở biên cảnh chịu quá nhiều lần trọng thương. Về sau thân thể hắn, liền làm phiền ngài nhiều hơn coi chừng. Thư hầu thanh âm càng ngày càng nhẹ, làm A Diễm vào đi, vua của một nước, vẫn luôn chờ ở bên ngoài, kỳ cục. Đúng vậy. Tô Trầm Ngư nhìn đến ô láo lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, tiểu béo quả bóng nhỏ bước đi tiến vào Nàng từ vừa rồi ngắn ngủi đối thoại chung, đại khái minh bạch hiện tại là chuyện như thế nào, thư hầu thân thể kiên trì không được. Hắn ở hướng mọi người giao đái hậu sự. cho nên đây là nàng vẫn luôn kêu không tỉnh phó thanh hứa nguyên nhân sao lao sư tiểu béo quả bóng nhỏ trừ bỏ hốc mắt có chút hồng ở ngoài trên mặt biểu tình thực chấn định rốt cuộc là vua của một nước hắn kêu xong này thanh sau kể tại mép giường ngồi xuống giống hải tử giống nhau nếu ngài nói ở một thế giới khác có mẫu hậu tồn tại ngài cứ yên tâm đi thôi thiên khải có ta đâu hắn nói ta cả đời này đến mong ngài cùng mẫu hậu nếu không đã sớm đã chết Ngài chi nguyện, đó là ta chi nguyện, ta nhất định sẽ hảo hảo che chở thiên khải. Vậy, làm ơn ngươi. Thư hầu đem tay phúc ở hắn đỉnh đầu, trấn an dường như nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ân. Tiểu béo quả bóng nhỏ gật đầu, đông nhiên ngừng đầu, thế giới kia, thật sự tồn tại sao? Thư hầu trong mắt có nhàn nhạt ý cười, ở lòng ta, nó tồn tại. Tiểu béo quả bóng nhỏ cũng cười, ngài tin tưởng nó tồn tại, ta đây liền tin tưởng. Mẫu hầu. Nàng có khỏe không? Thư hầu gật đầu, thanh âm càng thêm nhẹ, ánh mắt trở nên dài lâu, nàng ở nơi đó, quá thật sự vui vẻ, thực tự do. Ta đây liền an tâm rồi tiểu béo quả bóng nhỏ nói, thỉnh ngài thay ta hướng nàng vấn an. Hảo! Kia chỉ đặt ở hắn đỉnh đầu tay, mất đi lực độ, vung xuống đi xuống. Tiểu béo quả bóng nhỏ nâng lên một bàn tay, che lại đôi mắt, qua một lát, hắn ách thanh âm nói, lao sư, nguyện ngài cùng mẫu hầu. lại vô trói buộc tô trầm ngư trước mắt thế giới sụp đổ nàng đột nhiên mở mắt ra phát hiện chính mình thua tại phó thanh hứa trên người trong miệng gì sắt vị còn ở đau ý cũng ở nàng chậm rãi ngồi dậy đầu lươi không chịu khống chế mà liếm liếm khái phá khỏe miệng ánh mắt rời xuống phó thanh hứa hồng nhuận khỏe môi thấm điểm điểm vết máu hơi có chút chói mắt thấy hắn còn không có tỉnh tô trầm ngư chạy nhanh ruỗi tay hủy thì diệt tích ở tay nàng vừa mới chạm được khỏe môi khi Phó Thanh Hứa đôi mắt, chầm rãi mở. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Trầm Ngư bình tĩnh mà lập trưởng vì đau chém vào hắn bên gái. Trước chém vượng lại nói. Xấu hổ chính là, nàng này nhất chiêu không nhạy." Phó Thanh Hứa không vượng. Trà xanh 97 bước, canh 5-6 càng. chín bảy. Căn cứ lúc trước nàng nhìn đến cùng chung, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Thiên khải quốc thư hầu đã qua đời, cho nên Phó Thanh Hứa mới có thể tỉnh lại. nhưng là Tô Trầm Ngư không nghĩ tới hắn sẽ tỉnh đến nhanh như vậy. Nàng tưởng chém vượng phó thanh hứa, thuần túy là không nghĩ làm hắn hiểu lầm rốt cuộc hiện tại tư thế không quá thích hợp, nếu là làm hắn cho rằng nàng sấn hắn ngủ lúc sau, đôi hắn động tay động chân, kia cũng quá hủy nàng hình tượng. Quang Minh Chính đại nói, nàng không mang theo sợ. Nhưng mà hiện tại vấn đề là, nàng cư nhiên không chém vượng. Rốt cuộc là nàng dùng lực lượng không đủ, vẫn là cổ hắn quá ngạnh. Cũng hoặc là... Hiện tại hắn thân thể có nội lực tồn tại, cho nên nàng một trưởng này đi xuống, người thường tuyệt đối có thể vượng. hắn tác miễn dịch. Thật tốt quá phó lao sư, ngài rốt cuộc tỉnh. Hai giây sau, tô trầm ngư trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, ngài không biết, vì đánh thức ngài, ta có bao nhiêu ra sức. Nàng nhanh nhẹn mà xoay người từ trên người hắn đi xuống, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Chỉ cần nàng không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Phó Thanh hứa không nói gì, hắn từ trên giường ngồi dậy. Tô Trầm Ngư nhìn kỹ, thấy hắn trong ánh mắt lộ ra vài phần mê mang cũng là, hắn ở Thiên Khải quốc vừa mới trải qua tử vong, đảo mắt ở chỗ này tỉnh lại, phòng chừng có điểm không quá thích ứng. Như vậy nàng vừa rồi chém hắn hành vi, như vậy nàng liền có hợp lý giải thích. Ngại không phải nói, nếu vẫn luôn không tỉnh, làm ta nhất định phải đánh thức ngài sao? Tô Trầm Ngư lắc lắc nhức mọi nắm tay, cho nên ta định rồi cái thời gian. Bảy giờ ngài còn không có tình nói, tiện tay động đánh thức ngài. Kết quả ta như thế nào kêu ngài đều không được, rơi vào đường cùng, đành phải sử dụng một chút bạo lực. Nàng ngón tay cái cùng ngón trỏ hợp ở bên nhau, so một cái nho nhỏ khoảng cách, tỏ vẻ thật sự chỉ có một chút điểm. Này không, thành công đem ngươi đánh tỉnh sao. Phó Thanh Hứa trong ánh mắt mở mịt lui tán đến sạch sẽ, hắn giơ tay phúc ở ngực, tô trầm ngư sờ sờ cái mũi. Vừa rồi nàng kia mấy quyền đánh đến đại khái chính là cái kia vị trí, lúc này hắn tỉnh lại, tự nhiên sẽ cảm giác được đau. Nàng không biết, phó thanh hứa cảm thụ đều không phải là đau đớn, mà là trong lòng ngực kia viên trầm ổn nhảy lên trái tim. Ngủ lúc sau, quả thực về tới thiên khải quốc, hắn thí nghiệm thành công. Thiên khải quốc hắn, thân thể đã kéo không được, hắn dứt khoát đem thời gian trước tiên. Thiên khải quốc dung ngọc đã chết, hắn liền sẽ vinh viễn lưu tại thế giới hiện đại đi. Hắn suy đoán không có sai. Đương hắn ý thức từ thư hầu thân thể thoát ly, hoảng hốt gian, hắn tựa hồ thấy được tiểu ngư, lại sau đó hắn tỉnh lại, nơi nhìn đến, là quen thuộc hiện đại hoàn cảnh. Hắn có thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Này trái tim nhảy đến như vậy chân thật hữu lực. Phó thanh hứa nhịn không được dơ lên khỏe miệng, trầm rãi cười. Sau đó, cánh tay dài rôi ra, đem đứng ở mép giường tô trầm ngư, ủng tiến trong lòng ngực. Giờ khắc này, Xin cho hắn lại làm càn một lần. Tiểu ngư, ta hắn dừng một chút, thanh âm có chút khàn khàn. Sau này, ta hẳn là không thể quay về thiên khải. Tô Trầm ngư tùy ý hắn ôm, trên mặt tươi cười thiền chút. Do dự hạ, nàng giơ tay tưởng hồi ôm, cuối cùng lại rụt trở về. Lộ ra gại đúng chấu ngứa nghi hoặc, à, trở về không được. Có ý tứ gì nha? Phó thanh hứa buông ra nàng, đối thượng nàng nghi hoặc biểu tình, hơi hơi mỉm cười. Che dấu không được sung sướng. Đã quên cùng ngươi nói, ta lúc trước bị thương, vẫn luôn chưa hảo, cùng nơi này khỏe mạnh thân thể so sánh với, tự nhiên sẽ càng dễ dàng lưu lại nơi này. Hắn không có nói thiên khải quốc hắn đã chết. Mặc kệ nàng có thể hay không vì hắn tử nạn quá, chỉ cần có một chút khả năng, hắn cũng không muốn công bố hắn tin người chết. Khiến cho tiểu ngư cho rằng thiên khải quốc hắn còn sống, chẳng qua bởi vì thân thể suy yếu, hắn đại bộ phận thời gian sẽ lưu tại hiện đại. Như vậy là đủ rồi. Thì ra là thế. Tô Trầm Ngư bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy cũng hảo. Có thể giảm bớt một ít đột phát tình huống. Ngài không biết. Vừa rồi như thế nào đều kêu không tỉnh ngài thời điểm. Ta lo lắng ngươi cũng chưa về. Làm ta sợ muốn chết đâu. ân ta đã trở về. Hắn dùng lời nói an nàng tâm. Phó Thanh Hứa trần chờ một lát. Tân đế hướng ta để qua vài lần. Hắn thường xuyên mơ thấy ngươi. Rất là tưởng niệm ngươi. Tiểu Ngư vẫn luôn không biết hắn cùng A Diễm Trì gian quan hệ. Nói được quá mức thân mật, nàng đại khái sẽ cảm thấy nghi hoặc. Nàng nếu đối thiên khải quốc những cái đó sự không hề cảm thấy hứng thú, hắn liền không muốn nhiều lời. Cho nên Phó Thanh Hứa lấy tân đế đại chỉ tiểu béo quả bóng nhỏ. Hắn đều là hoàng đế, còn như vậy mềm mục A. Tô Trầm Ngư che miệng cười rộ lên. Hắn là cái trọng tình hải tử. Phó Thanh Hứa nói. Tô Trầm Ngư phi thường tán đồng. Trước kia nàng liền hoài nghi quá, tiểu béo quả bóng nhỏ thật là cậu hoàng đế nhi tử. Hay là ôm sai rồi đi. Quá thuần lương. Nàng y tư y tư hỏi, hắn kết hôn đi, có hải tử sao? Phó Thanh hứa lại cười nói, năm kia đại hôn, cưới tả thái pho chi nữ, hiện giờ đã có một vị thái tử cùng công chúa. Tô Trầm Ngư nghĩ thầm có thể a bật thốt lên nói, ta đây chẳng phải là đã đương nãi nãi. Náo bổ hai cái tiểu đậu đinh vây quanh nàng kêu lại lại hình ảnh, tô trầm ngư sờ sờ cánh tay thượng cuồng khởi nổi ra gà, xoay đề tài, vinh thẩm đã làm tốt cơm chiều, chúng ta đi xuống ăn đi. Hảo! Kia chỉ gà nhìn đến gà trống vỏ chân ở viện ngoại dưới tàng cây, phó thanh hứa hơi trầm mi. Tô trầm ngư thuận miệng nói, không nghe lời gà, nên cho nó điểm giáo hấn. Vốn dĩ tính toán đêm nay đem nó hầm, ngươi xem nó kia một thân thịt mỡ, không hầm rất quá đáng tiếc. phó thanh hứa ánh mắt hơi liễm không hề nói cái gì bất quá ngẫm lại vẫn là lưu nó một cái gà mệnh bằng không lão phật ra không có bạn tốt sẽ tịch mịch ngày này cuối cùng quá xong rồi tô trầm ngư rửa mặt xong cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở trên giường phó thanh hứa đã giải quyết xuyên qua vấn đề theo lý hắn không có lý do lại đại ở tiểu dương lâu nhưng mặc kệ là hắn vẫn là tô trầm ngư đều không có mở miệng nói rời đi sự ngày hôm sau buổi chiều Tô Trầm Ngư mang gà trống đi ánh mặt trời sủng vật viện, nàng nguyên bản không tính toán làm phó thanh hứa cùng đi, chủ yếu hai người đi ra ngoài quá mức chói mắt. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ thông chi mạc nhị tới đưa nàng ra cửa nàng mua xe, tuy rằng sẽ không khai. Rốt cuộc biệt thự cao cấp sao, không xứng mấy chiếc xe tính biệt thự cao cấp sao. Nàng sẽ không, chính là phó thanh hứa xe A. Vì thế phó thanh hứa thành nàng tài xế, từ hắn đánh xe rời đi hòa công phủ. Này vẫn là Tô Trầm Ngư lần đầu tiên ngồi chính mình mua xe, cảm giác cũng không tệ lắm, nghĩ thầm chờ có thời gian, nàng muốn đi đem bằng lái khảo. Nếu không siêu xe mua trở về đặt ở ga ra sinh hôi, quá lãng phí lạp. Ga chống biểu hiện thật sự bất an, Tô Trầm Ngư trực tiếp dùng dây thừng đem nó hai chân cùng cánh toàn cấp trói, trói đến vững chắc ném ở phía sau tòa. Phó Thanh Hứa không hỏi nàng vì cái gì muốn như vậy thô bạo mà đối đãi nó. nhưng mà khỏe miệng vẫn luôn vẫn duy trì không dễ phát hiện thượng dương trạng thái. Tô Trầm Ngư đem ánh mặt trời sủng vật viện định vị tiêu ra tới, phó thanh hứa đi theo hướng dẫn đi, Gia hoa công phủ hướng hữu sử tiến chủ nói, theo ly ánh mặt trời sủng vật viện càng ngày càng gần, ghế sau gà trống bắt đầu khi đoạn khi tục mà ác các đều cũng không dám kêu quá lớn thanh, tựa hồ minh bạch chính mình càng kêu sẽ càng chiêu phiền. Nhưng mà cái loại này bản năng bất an, lại làm nó nhịn không được phát ra nôn nóng thanh âm. Thế cho nên nó cũng chưa công phu chiều Phó Thanh Hứa phóng thích nó để ý. Mười phút sau, xe dưới ánh nắng sủng vật ngoài cửa lớn bãi đỗ xe dừng lại, không hổ là cao cấp sủng vật viện, liền đại môn đều thập phần xa hoa. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Phó Thanh Hứa nói, hắn rõ ràng bọn họ hai người tiến vào sủng vật viện, bị nhận ra tới sát xuất phi thường đại. Hảo đát! Tô Trầm Ngư đem chính mình cứng nhắc cho hắn. Nhàm chán liền chơi trò chơi, không có mật mã Nga Ân, Nàng mang hảo khẩu trang Đem áo lông vũ mũ đắp lên Từ ghế sau xách ra gà trống Giải nó trên người dây thừng miễn cho làm bệnh viện thú cưng Người cho rằng nàng ngược đãi động vật Đỏ thâm oan Nàng bóp nó cổ Gà trống thành thành thật thật mà hoa ở nàng trong lòng ngực Cô một tiếng, bất động Tô trầm ngư lại chiều phó thanh hứa vây vây tay Ôm gà trống đi vào bệnh viện thú cưng đại môn thẳng đến kính chiếu hậu nhìn không tới tô trầm ngư thân ảnh phó thanh hứa mới thu hồi ánh mắt lạc hướng nàng cho hắn cứng nhắc nhợt nhạt cười một cái nghĩ đến nàng nói cho chơi phó thanh hứa trong trí nhớ tự động hiện lên cực hạn cầu sinh đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp bắt đầu trước nàng dạy hắn như thế nào chơi hình ảnh hắn tưởng càng nhiều hiểu biết nàng hiện tại thế giới đại phó thanh hứa cầm lấy cứng nhắc cởi bỏ khóa khi ngón tay bỗng nhiên dừng lại hắn di động Phía trước Tô Trầm Ngư cho hắn đào loạt ngày mai anh hùng trò chơi này. Cho nên, nếu lo lắng hắn nhàm chán chơi trò chơi, cũng không cần cố ý đem cứng nhắc cho hắn. Phó Thanh Hứa tim lập đỗng nhiên ra tốc. tiểu Ngư là tưởng nói cho hắn. Nàng cứng nhắc thượng bí mật, toàn bộ đều có thể hướng hắn bày ra sao. Phó Thanh Hứa thật sự không có biện pháp cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng cơ lực mở cứng nhắc mặt trên album. đệ nhất trương là tô trầm ngư tự chụp, an mặc khả khả ai ai áo ngủ, đối với màn ảnh so cái nhị phó thanh hứa trong mắt ý cười tiết ra tới, đệ nhị trương chụp kịch bản hình ảnh, đệ tam trương cùng với mặt sau vài trương đều là tự chụp, hơn nữa hẳn là cùng thời khắc đó chụp, quần áo giống nhau, trên mặt còn đắp mặt nạ, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh nàng rửa mặt xong, đắp lên mặt nạ, tâm huyết dâng trào mà lấy ra cứng nhắc. Đối với màn ảnh làm mấy cái làm quái động tác nhỏ. Này đó đều là hắn chưa từng hiểu biết quá tiểu ngư. Hắn vẫn luôn biết nàng trời sinh tính hoạt bát, mà ở hầu phủ, hắn tuy rằng không câu nệ nàng tính tình, nhưng mà thân phận có khác, nàng ở trước mặt hắn, lại hoạt bát cũng sẽ không tùy ý chơi tiểu tính tình. Nàng cần tuân chính mình bổn phận. Tới rồi trong cung, nàng càng thêm không thể tùy tính. Nói đến cùng, ở thế giới kia, mặc dù là hoàng đế, cũng vô pháp tùy tâm sử dụng. Nhưng mà thế giới này có thể. Hắn rốt cuộc ở trên mặt nàng, lại một lần nhìn đến như vậy sán lạn không rảnh tươi cười, trong ánh mắt lạc mãn tinh quang, không người có thể cờ. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng trụ. Tiếp theo trương hoạt ra tới ảnh chụp là của hắn. hẳn là hắn mỗ bộ kịch ảnh sân khấu. Phó Thanh Hứa không có từ trong trí nhớ đi tìm này thân giả dạng xuất từ nào bộ diễn. Trong phim hắn, màu trắng trường bào, Ngoại khoác xanh đen sắc áo khoác, cầm trong tay cây rủ, đứng ở tuyết trùng, mắt nhìn phía trước. Qua một lát, Phó Thanh Hứa vươn ra ngón tay, đem trên ảnh chụp hắn mặt che khuất, chỉ dư dáng người. ập vào trước mặt quen thuộc cảm. Giống thư hầu Này ba chữ giống như nước lũ cuốn quá suy nghĩ của hắn. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn này bức ảnh, sau đó đem ngón tay lấy về tới, trong trí nhớ nhảy ra Phó Thanh Hứa cùng Tô Trầm Ngư lần đầu tiên gặp mặt. Thu nhà ma thăm mật ký khi, hắn tiến vào đại sảnh, cùng các vị khách quý chào hỏi, khi đó, hắn cũng không nhận thức nàng. Hắn ánh mắt xẹt qua nàng, duy nhất ấn tượng là, nàng đôi mắt rất sáng. Lúc sau thu, nàng luôn là cố ý vô tình mà nhìn về phía hắn. Phó Thanh Hứa hô hấp hơi trệ, trong lồng ngực trái tim càng nhẹ càng nhanh, ẩn ẩn, hắn giống như minh bạch cái gì. Ngón tay chợt xuống, lúc này đây xuất hiện chính là một khắc trương quen thuộc mặt. Lâm Túc Thiên, như cũng là một chương ảnh sân khấu, Lâm Túc Thiên đại khái đóng vai một vị tổng tài, an mặc thực chú ý, toàn thân lộ ra tinh xảo, ngũ quan soái khí hán, hồn được này một thân, có khắc thành thuộc khí chất. Kế tiếp lại là mấy chương xoay khí nam sinh ảnh sân khấu, trừ bỏ nam sinh, còn có nữ sinh. Phó Thanh Hứa yên lặng đem ảnh chụp xem xong, cười cười. Như vậy liền rất hảo. Tô Trầm Ngư tiến bệnh viện Thú cương Đại Môn. Liền có nhân viên công tác chào đón, ánh mắt ánh mắt đầu tiên dừng ở nàng trong lòng ngực gà trống, không có biện pháp, này thật sự quá hút tình, Làm người phục vụ, tiếp đãi quá các loại sủng vật, nhưng là gặp được khách nhân ôm gà tới, rất ít rất ít. Ôm vị tới nhưng thật ra không ít. Hiện tại người trẻ tuổi chung thích dưỡng có lệ vịt có rất nhiều đâu. Nữ sĩ ngài hảo, xin hỏi ngài hẹn trước vị nào bác sĩ. Người phục vụ chỉ làm chính mình nhìn mắt gà trống. Tiếp theo nhiệt tình mà nhìn về phía Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư đem điện thoại thượng hẹn trước thành công mã cho nàng xem, trịnh sĩ Phương. Nói xong, phát hiện người phục vụ biểu tình có chút kỳ quái, nàng chọn hạ mi, có cái gì vấn đề sao? Không có không có người phục vụ phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc minh bạch vị này ôm gà tới khách nhân là làm gì đó? Nguyên lai like chính là nàng, phải cho gà chống tuyệt dục Hôm qua y sư chủ nhiệm Trịnh Sĩ Phương ở nhận được cái này hẹn trước đơn sau, quả thực dở khóc dở cười, thực mau cái này đơn tử liền ở bệnh viện thú cưng bên trong truyền khai. Gặp qua cấp cầu, Miêu theo chờ mặt khác sủng vật làm chuyện dụ, chính là chưa thấy qua cấp gà làm chuyện dụ, có thể không làm cho hoành động sao? Bệnh viện thú cưng có cái đại đàn, cái này đơn tử sau khi xuất hiện, nhân viên công tác điên cuồng ở trong đàn thảo luận, thảo luận trọng điểm là Gà trống có thể làm tuyệt dục sao? Đương nhiên có thể làm. Nhưng vấn đề là, vì cái gì phải cho một con gà làm tuyệt hoang? Nếu không phải tuyến thượng hẹn trước phí muốn phó một trăm khối, thiếu chút nữa cho rằng có người làm trò đùa dai. Hiện tại, hẹn trước khách nhân, mang theo gà tới cửa. Bên này thỉnh, người phục vụ vội vàng thu thập hảo tự mình biểu tình, nhiệt tình mỉm cười dẫn tô trầm ngư lên lầu. Một đường qua đi, nhìn đến đủ loại súng vật. Trong đó nhiều nhất chính là miêu cùng cậu, đi tới đi tới, một con tam hoa miêu không biết từ nào nhảy ra tới, cũng không sợ người lạ, nhảy đến tô trầm ngư bên chân, một bên nhỏ giọng miêu kêu, một bên không ngừng, cọ tô trầm ngư chân. Không chờ nó cọ đủ, tô trầm ngư trong lòng ngực gà trống lạc thanh, thoáng đem đầu rời xuống. Bụi bấm tam hoa miêu mau nháy mắt e lờ lên, vội không ngừng sau này lui. Người phục vụ! Nếu không nhìn lầm nói! kia chỉ gà trống đem miêu dọa đi rồi. Tô Trầm Ngư chiếu gà trống hồng quan nắm một chút, thành thật điểm. Sau đó, người phục vụ liền nhìn đến gà trống đem đầu rụt trở về, thập phần thành thật. Này gà! Không phải phàm gà! Đi! Tới rồi trịnh sĩ Phương văn phòng, bên trong có một đôi trung niên phu thê, thê tử ôm một con tiểu bác Mỹ, kia bác Mỹ sống không còn gì luyến tiếp mà ghé vào nàng trong lòng ngực. Trưởng phu đang hỏi trịnh sĩ Phương một ít những việc cần chú ý. Nghe tới, này chỉ cổ cũng làm tuyệt dục, khó trách vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhìn kỹ dưới, trong ánh mắt tựa hồ còn tàn lưu chính mình đem vô pháp tái hiện nam phong nồng đậm bi thương. Quái đáng thương. Tô Trầm Ngư nhìn thoáng qua. Đột nhiên, sống không còn gì luyến tiếc Bác Mỹ hướng gà trống ông một tiếng, Tô Trầm Ngư không thể không đối nó xem trọng vài phần, có dũng khí. Ôm Bác Mỹ trung niên nữ sĩ vội vàng trấn an mà sờ sờ Bác Mỹ đầu. Chiều Tô Trầm Ngư xin lỗi mà cười cười, vừa muốn nói chuyện, chú ý tới nàng trong lòng ngực ôm gà trống, nhất thời kinh ngạc, buột miệng thốt ra, ngươi dưỡng gà. Trinh Thổ Phương nghe tiếng quay đầu. Mang Tô Trầm Ngư tới vị kia người phục vụ thuận thế nói, bác sĩ Trịnh, vị này chính là ngày hôm qua hẹn trước khách nhân. Ta đã biết. Trịnh sĩ Phương nhìn mắt, gật đầu. Tô Trầm Ngư gật đầu trả lời vị kia trung niên nữ sĩ, cũng sửa đúng nàng lời nói, gà trống. Trung niên nữ sĩ biểu tình tức khắc quái quái, tò mò hỏi, này chỉ gà. Sinh bệnh. Nó lao muốn tìm gà mái, nhưng ta trụ địa phương, trừ bỏ nó một con gà ngoại, không có mặt khác gà, càng đừng nói gà mái. Tô Trầm Ngư nghiêm trang mà trả lời. Tổng không hảo đi thị trường tùy tiện mua chỉ gà mái chắp vá đi, như vậy cảm giác rất thực xin lỗi nó. Ở đây mọi người. Trung niên nữ sĩ, vậy ngươi mang nó tới. Tuyệt dụng. nàng mang khẩu trang lộ ở bên ngoài đôi mắt con thành xinh đẹp trăng non làm người nhìn không tự chủ được mà tưởng đi theo nàng cười đồng thời nàng trong mắt thần sắc phá lệ chân thành tha thiết theo bản năng liền sẽ tin tưởng nàng lời nói nhưng mà tin tưởng về tin tưởng này đối nuôi chó trung niên phu thê tam quan lại ở không ngừng bị rửa sạch trung niên nữ sĩ ếch nửa ngày cũng không tìm được thích hợp nói đến trả lời cuối cùng đành phải xấu hổ lại không mất lễ phép mà cười cười sau đó Cùng nàng trượng phu rời đi văn phòng. Cấp gà trống tuyệt dục gì đó? Lần đầu nghe. Trường kiến thức. Chính sĩ Phương nghĩ thầm chính mình làm chủ nhiệm y dìa sư, cũng là gặp qua đại trường hợp, hắn đẩy đẩy thật dày mắt kính, hỏi, ngươi là thật sự tưởng cấp này chỉ gà trống tuyệt dục. Đúng vậy, chính đại phu. Tô Trầm Ngư đem gà trống đưa cho hắn. Chính sĩ Phương tiếp nhận gà trống sừng sốt bởi vì, nó cảm giác được này chỉ gà trống ở phát run. Như thế thường thấy tình huống, đại đa số bị chủ nhân mang lại đây sùng vật, ở bác sĩ tiếp nhận khi, đều sẽ thân thể run rẩy Đó là đến xa lạ địa phương, người được xa lạ khí vị bản năng phản ứng. Nhưng là đi, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được phát run gà. Mọi người đều biết, gà làm ra cầm, cùng sùng vật căn bản không đáp biên. Này phát run gà, làm hắn sinh ra một loại hảo giác, phảng phất nó biết kế tiếp muốn gặp phải cái gì dường như... Tô Trầm Ngư cười tủm tỉm mà nhìn gà trống. Chính đại phu, ngài yên tâm làm đi. Ta nhìn ngài tư liệu, ngài chính là ánh mặt trời bệnh viện thú cưng tay nghề tốt nhất đại phu. Ta tin tưởng ngài khẳng định có thể hoàn mỹ hoàn thành này đài giải phẫu. Ai bị khen không cao hứng? Chính sĩ Phương bị khen tặng đến trên mặt ý cười gia tăng. Hắn ho nhẹ một tiếng. Ta trước cho nó làm kiểm tra. Có tên sao? Có, tiêu đỏ thấm. đối cái này thổ tên. Chính đại phu không có cho bất luận cái gì đánh giá. Hắn đánh cái nội tuyến điện thoại, chỉ chốc lát sau, có hai vị xuyên hộ sĩ trang hộ sĩ tiểu tỷ tỷ tiến vào, tô trầm ngư vì đằng vị trí, dứt khoát trực tiếp ra văn phòng, đứng ở cửa xem bọn họ thao tác. Thoạt nhìn, tựa hồ là ở tìm gà trống trên người mạnh máu. Tô trầm ngư lối này đó không hiểu biết, nàng ánh mắt cách hộ sĩ tiểu tỷ tỷ, cùng ngao ngao kêu rục phành phạch cánh. nhưng bị trịnh sĩ phương chặt chẽ tạp trụ vô pháp nhúc nhích gà trống xích kim sắc đồng tử đối thượng. Nàng chiêu nó no cong cong đôi mắt, lại không tỉnh nói, biến thái dám gà Nga. Trịnh đại phu, các ngươi tiểu tâm nó miệng, nó tính tình có điểm hung, tốt nhất đem nó miệng cuốn lấy, và không khả năng sẽ mổ đến các ngươi. Trịnh đại phu hai vị hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nay chủ nhân tuyệt đối là thân. Tô Trầm Ngư nói xong, không hề xem gà trống. chiết thân ngồi ở ngoài cửa ghế nghỉ chân không bao lâu chợt nghe bên trong vang lên một vị tiểu tỷ tỷ đau tiếng hô ngay sau đó một tiếng ngẩng cao đến thê lương gà gáy nháy mắt hấp dẫn bên ngoài những người khác ghé mắt giây tiếp theo tầm mắt chuyển qua tới những người này trong mắt xuất hiện một cái đỏ tươi bóng dáng nó phanh phách cánh trực tiếp từ văn phòng cửa bay ra tới nhưng ngả lảo đảo mà rơi trên mặt đất một con gà ngông trọc bao gà kia gà trống xoay người bỏ lên, hướng về phía lối đi nhỏ bay nhanh chạy vội. Một bên chạy một bên chi khai cánh bảo trì cân bằng. Trên cổ kia vòng mao mở ra, rất sống động mà thuyết minh ra tạc mao cái này tử. Cái gì ngoạn ý nhi? Có người hoảng sợ. Là gà sao? Chính là gà. Nhưng mà nó không chạy rất xa, đã bị tô trầm ngư đuổi theo vớt lên. Chạy cái gì nha? Ngoan, làm công công sau, thân thể khỏe mạnh. nàng ôn nhu mà nói xong chiều chung quanh lại kinh ngạc lại tò mò người cười cười xoay người hồi trịnh sĩ phương văn phòng gà chống hai chân vừa dẫm thân mình toàn cương bất động bị mổ một ngụm hộ sĩ tiểu tỷ tỷ thật cẩn thận hỏi đây là làm sao vậy không có việc gì giả bộ bất tình đâu tô trầm ngư bình tĩnh trả lời như vậy càng phương tiện các ngươi động thủ trịnh sĩ phương thượng thủ sờ sờ vẻ mặt ngưng trọng mà nói không khí tô trầm ngư Chương 98 trả xanh 98 bước đổi mới. 098 Tô Trầm Ngư cúi đầu xem bị nàng ném tới trên đài gà trống, người sau cứng quỏng thân thể, nàng rỗi tay chọc vài cái, vẫn không nhúc ních. Trịnh sĩ Phương động lên, nhìn dáng vẻ là phải đối gà trống tiến hành cấp cứu. Cùng lúc đó, Tô Trầm Ngư nghe được loa nói, nương nương, nó trên người điểm lành chi khí biến mất. Thật sự đã chết. Tô Trầm Ngư trầm rãi như mày. Loa, nương nương. Có thể là kêu đoàn ý thức cảm giác được lúc sau, bản năng không muốn gặp phải loại tình huống này, vì thế lựa chọn vứt bỏ, cùng loại vì thế tự sát Trong lòng mắng một tiếng tô trầm ngư chưa nói cái gì, chỉ là đốn một lát, ngăn lại muốn hướng gà trống trên người trích trịnh sĩ Phương, không cần. Trịnh sĩ Phương trong lòng muốn nói không vội là đó là giả. Khách nhân đem sủng vật mang lại đây, còn không có bắt đầu liền không có khí, tuy rằng không liên quan bọn họ sự. gà trống nửa phút trước tung tăng nhảy nhót mà bay ra đi, bị chủ nhân bắt được sau đã chết. Nhưng là, nếu là gặp được không nói lý chủ nhân, đương nhiên sẽ đem gà trống chết tính ở bọn họ trên đầu. Hắn suy đoán gà trống loại tình huống này, cùng nhân loại chết đột ngột cùng loại. Đại bộ phận động vật ở đã chịu cực độ kinh sợ dưới, sẽ sinh ra ứng kích phản ứng, xuất hiện các loại bất đồng tình huống, bất quá loại tình huống này, trải qua trị liệu là có thể trưa khỏi. Nhưng mà gà trống này đã không ở ứng kích phản ứng trong phạm vi, phát tác quá nhanh, nháy mắt liền không khí. Dưới loại tình huống này, cấp cứu đại khái là vô dụng, nhưng hắn cần thiết đến cấp cứu, tránh cho khiến cho tranh trước vạn nhất chủ nhân càng quái, bọn họ cũng có thể ứng đối. Tô Trầm Ngư phản ứng, ra ngoài hắn dự kiến. Vốn tưởng rằng Tô Trầm Ngư đem một con gà trống làm như sùng vật dưỡng, cũng nguyện ý tiêu tiền cho nó tuyệt dụng. ít nhất hẳn là xác thật đem này chỉ gà trở thành miêu, cậu linh tinh sùng vật nhưng nàng phản ứng hoàn toàn nhìn không ra tới. cứ như vậy đi, ta đem nó mang về, phiền toái các ngươi. Tô trầm ngư sách lên gà trong cánh, yêu cầu trước cái gì phí dụng, đem giấy tờ cho ta đi. Trịnh sĩ, Phương hộ sĩ, Tiểu tỷ tỷ, như vậy sảng khoái thật sự hảo sao? lại cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, xem ra chủ nhân không phải không nói lý, miễn một hồi phân tranh. Phó Thanh Hứa an tĩnh mà ngồi trên xe, qua một lát, đại khái là trực giắc cũng hoặc là mặt khác cái gì, hắn đẩy ra cửa xe xuống xe, nhìn về phía bệnh viện thú cưng cửa, vài giây sau, hình bóng quen thuộc xuất hiện. Đại Tô Trầm Ngư đến gần, Phó Thanh Hứa thế nàng kéo ra cửa xe, lúc này đây, hắn lại không thể đối gà trống nhìn như không thấy, nó. Tô Trầm Ngư một lời khó nói hết mà thở dài. Phó Lao Sư, ngài đừng hỏi, hỏi chính là nó đã chết. Phó Thanh Hứa hơi hơi túc hạ mi, ánh mắt cuối cùng một lần xẹt qua gà trống, gật đầu, hảo. Nàng nếu không nghĩ hắn hỏi, hắn liền không hỏi. Trở lại tiểu dương lâu, tô trầm ngư đem gà trống thân thể ném cho vinh thẩm. Ngài xem xem, là đem nó hầm vẫn là tìm gái trâu ngồi chôn tùy ngài quyết định. Sau đó nàng đặng đặng đặng mà lên lầu. Vinh thẩm tiếp nhận cứng đờ gà trống, sửng sốt một hồi lâu, như thế nào, như thế nào liền đã chết đâu. Phó Thanh Hứa chiều kinh ngạc Vinh Thẩm hơi điểm cảm, chợt đuổi theo Tô Trầm Ngư. Vinh Thẩm không biết làm sao chung, Lão Phật ra lao tới, hướng về phía gà trống ông vài tiếng. Vinh Thẩm đơn phương não bổ ra một cái tình huống, Tô Trầm Ngư mang theo gà trống ra cửa một chuyến, trên đường không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn tới gà trống ngoài ý muốn tử vong. Vừa rồi nói muốn đem gà trống hầm, thuần túy là quá khổ sở. Lão Phật ra, người cùng ta cùng nhau. đem đỏ thâm chôn đi vinh thẩm sờ sờ lão phật ra đầu chó nàng ban đầu động quá lại mua mấy chỉ gà mái trở về ý niệm nói như vậy còn có thể đẻ trứng bất quá nghĩ tô trầm ngư phỏng chừng sẽ không đáp ứng toại không để ai như vậy thông minh cả thật là quá đáng tiếc phó lao sư chúng ta tới chơi game đi tô trầm ngư tiến chính là thư phòng nàng không đóng cửa phó thanh hứa tiến vào sau nghe được nàng nhẹ nhàng mà nói Phó Thanh Hứa trầm mặc một lát, ở Tô Trầm Ngư đối diện ngồi xuống, nhìn nàng đôi mắt, nói: "Ngươi ở phiền não?" Đối mặt hắn chắc chắn ngữ khí, Tô Trầm Ngư không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Hắn biết nàng phiền não nguyên nhân, hẳn là chính là gà trống, nhưng mà nàng không nghĩ hắn hỏi. Phó Thanh Hứa thay đổi cái phương thức, "Có thể nói cho ta sao? Có lẽ ta không có biện pháp cấp ra giải quyết phương án, nhưng cũng cho phép lấy cho ngươi cung cấp một chút kiến nghị. Nói hay không đâu?" Tô Trầm Ngư lại lần nữa suy xét vấn đề này. Nhưng là nói, hắn sẽ tin tưởng nàng lời nói sao. Nếu hỏi nàng như thế nào phát hiện, nàng lại nên như thế nào giải thích. Tô Trầm Ngư há mồm liền phải biên cái lý do lừa gạt qua đi, nhưng mà xuất khẩu nói lại thành, đỏ thâm là hoàng thượng. Tô Trầm Ngư, nàng, cư nhiên, trực tiếp, nói ra, kia trong nháy mắt, Tô Trầm Ngư rất muốn chính mình có được một cái thời gian lui về công năng. Trở lại một giây trước ngăn cản chính mình đột nhiên nao tàn Nhất định là bị mỹ hoặc Nội tâm hối hận nàng Biết rõ lời nói đã xuất khẩu vô pháp lại thu hồi Dứt khoát vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn Phó Thanh Hứa Bắt đầu chờ mong hắn phản ứng Là kinh ngạc Cao hứng Vẫn là không thể tin tưởng Đều không có Phó Thanh Hứa thần sắc không có chút nào biến hóa Hai người khoảng cách cách đến gần Tô Trầm Ngư thậm chí có thể từ hắn mặc sắc trong mắt Nhìn đến nho nhỏ chính mình, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy hiện tại chính mình trên mặt tựa hồ lộ ra vài phần cường tự chấn định trật dạng. Xem ra ta đoán được không sai. Phó Thanh Hứa nói, khoe miệng nhẹ nhàng mà dương lên, mặc trong mắt ý cười rõ ràng, chật lóe rồi biến mất, giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Nói chuyện liền nói lời nói, đột nhiên cười cái gì cười. Ngươi như thế nào đoán được? Tô Trầm Ngư tiếp tục bảo trì bình tĩnh biểu tình. Nghĩ đến đối diện người hiện tại là Phó Thanh Hứa Thư Hầu, đối với hắn đoán được kết quả này, đảo cũng không như vậy kinh ngạc. Nàng Cang có rất nhiều tò mò, hắn vì cái gì có thể hướng cầu Hoàng đế trên người đoán? Nàng hướng cầu Hoàng đế trên người đoán, đó là có rất nhiều nguyên nhân, trong đó điểm lành chi khí là căn bản. Tổng không thể Phó Thanh Hứa cũng có hệ thống linh tinh đi. Không có khả năng. Nếu có lời nói, lần đầu tiên xuyên qua tới liền không phải là như vậy biểu hiện. trực giáp đi. Phó Thanh Hứa giao nắm đôi tay buông ra, gập lên một cây thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng ở chính mình huyệt thái dương sườn phương điểm điểm. Ta có thể đi vào nơi này, ngủ say hắn, cũng có khả năng đi vào nơi này. Kia chỉ gà, từ lúc bắt đầu đối ta địch ý biểu hiện đến quá mức rõ ràng, đáng giá hoài nghi. Không có ngươi thật sự định, ta chỉ có thể hoài nghi. Bất quá nó liền tính là hoàng thượng, hẳn là cũng không phải toàn bộ hoàng thượng. Hắn không nhanh không chậm mà nói, Tô Trầm Ngư chọn hạ mi, bất chi bất giác đem chính mình ngồi tư, đổi thành hoa tư, nàng hoa ở thư phòng ghế trên, hai mắt tinh tinh lượng mà nhìn đối diện cái kia, giờ phút này phảng phất ở sáng lên nam nhân. Chân chính hoàng thượng, mặc dù trở thành một con gà, cũng sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn. Hoặc là bạo lộ chính mình hành vi. Một giới đế vương, biến thành một con gà, ở không có biện pháp tìm được biến trở về tới phương pháp phía trước. hắn nhất định sẽ trang đến cùng bình thường gà giống nhau. Tô Trầm Ngư cảm thán một tiếng không hổ là thư hầu, gật gật đầu, ngươi nói không sai, kia chỉ là bộ phận hoàng thượng, vẫn là không có tỉnh lại đây cái loại này. Ta mang đỏ thấm đi bệnh viện, muốn cho hắn tỉnh lại đây, không nghĩ tới hắn tùy thời không đúng, chết đột. Cứ việc loại này lời nói nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng phó thanh hứa không chút do dự tin, chính hắn đều có thể xuyên qua, còn có cái gì không thể tin tưởng. hiện tại không biết hắn đi nơi nào. Tô Trầm Ngư vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Phó Thanh Hứa nồng đậm lông mi mau nhẹ nhàng run hạ, chợt liếm hạ, ngươi muốn cho hắn tỉnh lại đây. Là nha. Nàng trống cằm, hai mắt cong thành trăng non, tỉnh lại, mới hảo chơi sao. Phó Thanh Hứa phút chốc ngươi ngước mắt, nàng nói, hảo chơi. Tỉnh lại, phát hiện chính mình không hề là thiên khải quốc nắm giữ sinh sắt quyền to hoàng đế, không hề có được làm mưa làm gió năng lực. Ngược lại vây ở một con gà trống, cái gì đều làm không được, vô pháp nắm giữ chính mình sinh mệnh cùng tự do ho nhẹ một tiếng, tô trầm ngư chuyện vừa chuyển, phó lao sư, ngươi sẽ không cảm thấy, ta tưởng hắn tỉnh lại đây, là đối hắn nhớ mãi không quên đi. Phó thanh hứa hơi trệ, không có trả lời. Bởi vì, hắn xác thật là như thế này tưởng. Trước kia có chút lời nói, ta không dám nói ra khẩu. Hiện tại sao, ta liền đối với ngươi nói thẳng Nga. Tô Trầm Ngư nhảy xuống ghế dựa, lướt qua phó thanh hứa, đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ có cây cao lớn cây ngô đồng, lá cây nâu nhạt, theo gió nhẹ lay động, ánh mặt trời từ khe hở trùng chui vào tới, ở sạch sẽ trên sàn nhà đầu hạ tre phủ bóng ma. Nàng đưa lưng về phía hắn, tháo xuống một mảnh nâu nhạt lá cây, quay đầu lại đem lá cây phúc bên phải trước mắt, chiều hắn cong môi nở nụ cười, hoàng thượng chúng độc là ta hạ đầu. Phó Thanh Hứa lẳng lặng mà nhìn lại nàng. Ngươi một chút đều không kinh ngạc, đã sớm đoán được nha. Tô Trầm Ngư cũng không ngoài ý muốn, tiếp theo bổ sung tiếp theo câu, cho nên, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, sẽ làm ngươi cho rằng ta, đối hắn nhớ mãi không quên đâu. Phó Thanh Hứa nói không ra lời. Tô Trầm Ngư đến gần hắn, đem kia cái lá cây đặt ở trong tay hắn, không lưng, tóc dài từ trên vai buông xuống, hắn nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi hoa. Ngón tay cầm trụ kia cái cây ngô đồng diệp Phó Thanh Hứa ngẩng đầu lên Cùng nàng liễm diễm linh động ánh mắt đối thượng Nơi đó mặt tựa hồ mang theo nào đó dụ hoặc phảng phất ở mềm nhẹ mà đối hắn nói mau nói nha Nói cho ta Đừng làm cho ta đợi Phó Thanh Hứa ánh mắt trong phút chốc vẩy mực chấm hắc Hắn mỏng mà mềm môi hơi hơi hấp hợp Đã có thể ở hắn sắp nói ra cái gì tới khi Một trận chấn động vang lên Là hắn di động Tô Trầm Ngư ngồi dậy nhàn nhạt mùi hoa đi xa nàng ngược lại một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa nhắc nhở không nhúc nhích nam nhân phó lao sư ngươi di động vang lên có người cho ngươi gọi điện thoại trong không khí tràn ngập kia mạt sền sệ tái mội hơi thở theo nàng những lời này xuất khẩu chậm rãi tiêu tán phó thanh hứa từ trong túi móc di động ra màn hình biểu hiện phí kha hai chữ tô trầm ngư thấy hắn nhìn chằm chằm màn hình không tiếp nghĩ nghĩ thức thời nói ta đi lấy chút trái cây Không chờ nàng đứng dậy, Phó Thanh Hứa cắt đứt di động thượng trò chuyện. Nhìn đến Tô Trầm Ngư. Không tiếp sao. Phó Thanh Hứa đem điện thoại xủy cãi lại túi, đồng nhiên đứng dậy, đôi tay trống ở Tô Trầm Ngư sở ngồi ghế rửa tay vịn, túi người, thon dài thân thể đem Tô Trầm Ngư hoàn toàn bao phủ ở hắn thân thể mang đến bóng ma chung. Qua một lát, hắn mở miệng. Ta cho rằng hắn trong mắt cảm xúc điên cuồng chuyển động, rồi lại cưỡng chế, làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh. Từng câu từng chữ từ môi phùng trung chẳng ra. Người đối hắn có tỉnh. Tô Trầm Ngư nghe xong, cười nhìn hắn, đống nhiên ngoái đầu, mềm mại hỏi, Người đâu? Trống tay vịn đôi tay nắm chặt, thon dài xương ngón tay phía bạch Tô Trầm Ngư đem nửa người trên thẳng khởi một ít, cùng hắn khoảng cách cách đến càng gần, thanh âm càng thêm ngọt đù, đối ta có tình sao? Âm lạc, tay nàng từ hắn phía sau vòng qua, ôm lấy hắn leo Liền tính từ đây vạn kiếp bất phục. Hắn cũng căng nguyện, trong đầu hiện lên những lời này phó thanh hứa, rút đi sở hữu gia tăng ở trên người gông xiềng, mặc trong mắt điên cuồng biến mất, chỉ dư bình tĩnh. Sau đó, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên kia trương môi đỏ. Trương 99 trả xanh 99 bước đổi mới. 099. 12 tháng 17 ngày, tiến tổ trí tốt nhất chúng ta, địa điểm thành phố S. Côn Ngô Trung học. Cô mãi mãi, kịch bản này đó, ngươi đều đối đến thuộc Lầu Ha. Xuống máy bay sau, cự tuyệt đoàn phim phái xe riêng tới đón, Mạc Nhị an bài người, sớm chờ đưa bọn họ đưa hướng đoàn phim nơi khách sạn. Đối này, Cảnh Điền cùng Đào Đào đã thói quen, duy nhất có điểm không thói quen chính là, Mạc Nhị toàn bộ hành trình cầm di động tựa hồ vội vàng xử lý chính hắn sự, không nói như thế nào nói chuyện. Càng không có hóa thân đại thái dám ôm đồn hầu hạ tô trầm ngư sự, toàn bộ giao cho Đào Đào. Cảnh Điền cũng liền tìm đến cơ hội Cùng Tô Trầm Ngư hảo hảo thương lượng về kịch bản sự. Tô Trầm Ngư cầm cứng nhắc chơi trò chơi chơi đến vui vẻ vô cùng. Nghe vậy, tùy ý mà gật đầu, yên tâm đi, tin tưởng buồn cung. Cảnh điên không yên tâm. Lúc này, thiếu chơi mấy cái trò chơi được chưa? Hắn hai ngày này cố ý lên trò chơi bắt được Tô Trầm Ngư, muốn nhìn một chút nàng có hay không nghiêm túc cân nhắc kịch bản. Kết quả tiến vào trò chơi, 10 lần có 9 lần Tô Trầm Ngư đều ở. Ngươi nói có tức hay không? Hoa, người này thật là lợi hại. Đào đào hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, dám học Tô Trầm Ngư cùng nhau làm lơ cảnh điền nói, toàn đương gió thoảng bên hai, nàng nhìn đến Tô Trầm Ngư màn hình thao tung cái kia nhân vật sắp chết, kết quả bị bên cạnh một cái nhân vật thần chi đi vị lại đây kéo đem, nhanh chóng tránh đi địch quân công kích, do đó được cứu vớt. Nàng chính mình cũng có chơi ngày mai anh hùng, tuy rằng kỹ thuật rất rưởi, nhưng cơ bản quy tắc, Xem cái nào thao lợi hại vẫn là hiểu. Đúng không, ta cũng cảm thấy. Tô Trầm Ngư môi đỏ hơi cong, cũng không ngẩng đầu lên, vị này đại lao chơi trò chơi này mới ba ngày Nga, có phải hay không lợi hại hơn? Không có khả năng. Đao đào, đào buột miệng tốt ra, sau đó chém đinh chặt sắt mà nói, khẳng định là chơi trò chơi cao thủ, thành lập tiểu hào, sau đó làm bộ chính mình là trò chơi tiểu bạch, lừa gạt ngươi. Trầm Ngư, ngươi cũng không thể bị hắn lừa. Tô Trầm Ngư chuyên chú trong tay thao tác, ta khi nào đã lừa gạt ngươi nha tiểu Đào Đào. Đào Đào vừa nghe nàng kêu chính mình tiểu Đào Đào mặt liền hồng, tiếp theo liền vô điều kiện mà tin, vì thế é thẹn hỏi, hắn có phải hay không chơi qua mặt khác trò chơi nha? Không có nga. Tô Trầm Ngư nói, loại này loại hình trò chơi, hắn lần đầu tiên chơi nga. Kia hắn thật sự thật là lợi hại. Đào Đào không chút do dự khen. Cảnh điền. Cảnh điền nghiến răng nghiến lợi, Các ngươi hai cái, nay một đường liền ở cảnh điền vô hạn nước mắt thành sông tới. Sân bay Lycon Ngô Trung học đại khái một tiếng rơi xe trình, phụ cận có mấy cái phố buôn bán. Đoàn phim chuẩn bị chính là trường học phụ cận một nhà tinh cấp khách sạn, vốn dĩ quay chụp trong lúc. Đoàn phim mỗi ngày đều sẽ phái xe đón đường, chuyên viên trang điểm trang phục sư tạo hình sư chờ đều do đoàn phim chuẩn bị. Đây đều là đoàn phim cấp diễn viên chính cung cấp tiện lợi, bất quá diễn viên nếu có thể tự trả tiền. Đoàn phim ước gì, như vậy cũng có thể cấp đoàn phim tiết kiệm một tuyệt bút phí dụng đâu. Đi hướng khách sạn trên đường, sẽ từ côn ngô trung học đại môn trải qua, đi qua cảnh điển nhắc nhở, tô trầm ngư ngắm mắt côn ngô trung học đại môn. Dựa theo đoàn phim ăn bài, quay chụp giai đoạn trước đại khái hai tháng thời gian, đều sẽ ở côn ngô trung học vượt qua. trí tốt nhất chúng ta từ thanh thiếu niên vượt qua thành niên, học sinh thời đại đến công tác, 10 năm thời gian. Hai phần ba đều ở vào trung học thời đại. Ngạnh muốn nói nói, xem như một bộ thanh xuân vườn trường thiến. Tới khách sạn cửa, Tô Trầm Ngư vừa mới xuống xe, phi thường trùng hợp mà gặp Chu Tăng Đồng, nhìn dáng vẻ Chu Tăng Đồng cũng là vừa đến, hắn cùng hắn người đại diện đứng chung một chỗ, cùng một vị trung niên nam nhân nói lời nói. Cái kia trung niên nam nhân nhìn đến Tô Trầm Ngư, hiển nhiên nhận ra tới, ánh mắt sáng lên, vội vàng bỏ qua một bên hai người. Mặt mang nhiệt tình tươi cười mà đi tới, tô lão sư ngươi hảo, dọc theo đường đi vất vả, ta họ trường, là sinh hoạt sản xuất. Sinh hoạt sản xuất nói trắng ra là, chính là quản lý đoàn phim sinh hoạt nhân viên hậu cần, trừ bỏ đại bài diễn viên tự trả tiền hoặc là có tiền tự trả tiền, không về hắn quảng, mặt khác diễn viên đều từ hắn tới an bài ở đoàn phim sinh hoạt. Tỷ như mỗi ngày diễn viên đi hướng phim trường đón đưa, vé máy bay khách sạn, phim trường thức ăn trở. Tô Trầm Ngư còn chưa nói lời nói, Cảnh Điền đã rôi tay cùng trung niên nam nhân năm lấy, thân thiết có lễ mà nói, Trương ca khách khí, ta là Trầm Ngư người đại diện Cảnh Điền, sau này đại gia liền hợp tác vui sướng. Trương ca vừa nghe Cảnh Điền này ngữ khí cùng với thái độ của hắn, tức khắc liền thư khẩu khí. Lúc trước liên hệ Tô Trầm Ngư trợ lý, nói là hỗ trợ an bài khách sạn phòng trong vòng hành trình, kết quả đối phương trực tiếp phát tới yêu cầu, cũng tỏ vẻ tự trả tiền. Ngư khí thái độ cho hắn cảm giác chính là ngạ mạn, Cái này tô trầm ngư xem ra không phải hảo ở chung Nhưng không có biện pháp, nhân ra hưởng A Cho nên vẫn là đến cẩn thận vùng Lúc này nhìn thấy người, chủ động lại đây chào hỏi Cảnh điền thái độ ra ngoài hắn dự kiến hữu hảo Tô trầm ngư tuy rằng không nói gì Nhưng vẫn luôn tươi cười ngọt ngào Không giống như là không hảo ở chung người Một cái tô trầm ngư, một cái là người đại diện Dư lại hai cái Trương ca ngắm hướng đứng ở tô trầm ngư phía sau đảo đảo cùng Mạc nhị, tô trầm ngư mang theo hai vị trợ lý, xem này trang vị, hẳn là hai người kia. Không chút nghĩ ngợi, trực giác nói cho Trương ca, ăn mặc màu đen áo lông vũ mang màu đen khẩu trang cao cái nam nhân chính là đó là thái độ không tốt trợ lý. Vì các ngươi phục vụ vốn dĩ chính là công tác của ta, về sau có chuyện gì, tùy thời liên hệ ta. Vậy phiên thoái Trương ca, cảnh niên thái độ càng thêm thân thiết. Ở đoàn phim bên trong, người đại diện chính là một vị quan ngoại giao, có thể hay không làm nhà mình thủ hạ nghệ sĩ ở tổ có cái hào thanh danh, người đại diện công không thể không. Hắn nhưng không giống những cái đó ỉ vào trong tay nghệ sĩ Hồng, vì thế Diêu võ dương ai cho rằng chính mình địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, có thể chơi đại bài người đại diện, người đại diện cần phải có thấy xa Chi Minh, trong vòng là cái danh lợi chẳng. Ai hồng ai định bợ không hồng nói. Ai đều có khả năng giẫm một chân. Biện pháp tốt nhất, tận lực không cần nơi nơi kết thủ, nhiều hơn phóng thích thiện ý. Đây là cô mãi mãi lần đầu tiên tiến tổ, lại không giống tổng nghệ hoặc là mặt khác thông cáo, chỉ đợi một hai ngày, kế tiếp đến ở đoàn phim đãi vài tháng, cùng đoàn phim đánh hảo quan hệ là phi thường cần thiết. Trương ca cười vài tiếng, lấy ra mấy chương phòng tạp, đây là dựa theo tô lão sư tự trả tiền yêu cầu chuẩn bị hai chương phòng tạp cùng hai chương tiêu gian tạp. Tiêu gian kể tại cùng nhau, nhưng là phòng nói. Không ở cùng cái tầng lầu. Hán vội vàng giải thích, nghĩ thầm tô trầm ngư là thật hào phóng, làm lão bản, cho nàng chính mình còn có người đại diện đều đổi phòng, liền hai cái trợ lý đều trụ Tiêu gian. Phải biết rằng đoàn phim nhân viên, trừ bỏ thượng tầng lãnh đạo, giữ lại những người khác, đều ở tại bên cạnh tiểu khách sạn nội, như vậy có thể tiết kiệm kinh phí. Đương nhiên, nếu là ghét bỏ trụ điều kiện không tốt, có thể tự trả tiền kia xương chu tăng đồng đợi một lát thấy bọn họ giao lưu không sai biệt lắm kết thúc vì thế chủ động đã đi tới lần trước thi diễn nếu không phải tô trầm ngư cứu hắn hắn rất lớn khả năng bị đinh ngũ đinh tiến đầu mà tô trầm ngư vì cứu hắn còn xoay eo vì thế hắn thỉnh tô trầm ngư ăn bữa cơm lúc sau này nửa tháng hai người tuy rằng không chạm mặt nhưng từng có vài lần hơi liêu hai bên đã rất quen thuộc trầm ngư đồng đồng tô trầm ngư phất tay chào hỏi một tiếng đồng đồng làm đại nam hải mặt đỏ cũng may thiên lãnh ăn mặc nhiều nhìn không ra tới trương ca kinh ngạc mà nói các ngươi đã nhận thức nha hắn vừa rồi ở cùng chu tang đồng người đại diện nói chuyện với nhau chung nhìn đến tô trầm ngư vì thế ném xuống bọn họ lại đây tìm tô trầm ngư chào hỏi bởi vì tô trầm ngư so chu tang đồng hồng đây là hiện thực chu tang đồng là chứ danh hí kịch học viện ở giáo học sinh hai tuổi Cùng Tô Trầm Ngư tuổi sắp xỉ, học bá một quả, phía trước ở trường học lão sư đề cử hạng, diễn quá mấy bộ diễn vai phụ, không có gì bỏ nước. Nhưng là, hắn năm nay thượng nửa năm biểu diễn thư nhất kịch nói, bởi vì thượng hot xe ấp, hắn tinh vi biểu diễn khiến cho không ít người chú ý, phát hỏa một phen. Bất quá lúc sau không như thế nào lộ mặt, nhiệt độ liền tiêu. Luận gia vị, thật đúng là so ra kém Tô Trầm Ngư. Là nha, ta cùng đồng đồng là bạn tốt. Tô Trầm Ngư nói được thản thản đẳng đãng, làm Trương Ca về điểm này chạy vai tâm tư chính trở về. Sau đó, Chu Tăng Đồng rõ ràng cảm giác được, lúc trước đối bọn họ hờ hững, hoặc là nói tương đối có lệ Trương Ca, ở Tô Trầm Ngư nói bọn họ là bạn tốt sau, đối thái độ của hắn nháy mắt trở nên nhiệt tình. Quan trọng nhất chính là, Trương Ca đem ban đầu cho hắn cùng người đại diện phong tạp, một lần nữa thay đổi hai trương. Cái này hành động. tưởng cũng có thể minh bạch một lần nữa đổi phòng tạp tất nhiên so với phía trước muốn hảo, nếu không hắn gì đến nỗi làm điều thừa. Trương ca lại nói vài câu sẽ không làm hiện trường không khí xấu hổ trường hợp lời nói, lãnh bọn họ tiến vào khách sạn, đem bọn họ đưa lên thang máy liền đi rồi, hắn còn có công tác cho người. chu Tăng Đồng không có trợ lý, chỉ dẫn theo người đại diện một cái, bọn họ trụ lầu năm tô trầm ngư phòng ở lầu 9, thang máy ở lầu năm dừng lại. Chu Tang Đồng kết thúc cùng Tô Trầm Ngư ngắn ngủi nói chuyện với nhau, cùng người đại diện ra thang máy. Người đại diện soát thuê phòng môn, thẳng đến đóng cửa lại, hắn mới cảm thán, lần này đáp Tô Trầm Ngư phúc, liên quan sản xuất đối chúng ta thái độ đều nhiệt tình lên, làm ngươi cùng nàng đánh hảo quan hệ, thật đúng là làm đúng rồi. Chu Tang Đồng theo bản năng như mày, ta không phải vì cái này mới cùng nàng đánh hảo quan hệ. Người đại diện mang theo hắn một đoạn thời gian. tương đối hiểu biết hắn tức khắc từ hắn những lời này xuôi thai ra hắn không cao hứng nhất thời không lộng minh bạch hắn không cao hứng điểm ở đâu ta cảm thấy nàng là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, mặc kệ nàng hồng không hồng liền tính nàng không hồng ta cũng sẽ cùng nàng giao bằng hưu chu tăng đồng phi thường nghiêm túc trịnh trọng mà đối hắn nói người đại diện bừng tỉnh tiện đà thở dài ta biết ngươi ý tứ ta không có nói ngươi dụng tâm kín đáo nhưng trên thực tế ngươi hiện tại không có tô trầm ngư hồng ngươi cùng nàng là bằng hữu tự nhiên mà vậy sẽ dính nàng quang này cũng không phải chuyện xấu chu tang đồng buồn hạ đầu không hề răng hắn có loại chính mình bạch chiếm tiện nghi cảm giác lúc trước đã bị tô trầm ngư đã cứu chẳng sợ thỉnh ăn cơm nhưng ở hắn nơi này cũng không phải một bữa cơm là có thể để quá tô trầm ngư vì cứu hắn vặn thương eo chuyện này nhưng hắn lại tìm không thấy mặt khác hồi báo phương pháp qua một lát hỗ trợ thu thập hành lý người đại diện đột nhiên nghe được chu tăng đồng nói ta đi tìm nàng đối diễn đi như vậy được chưa người đại diện a nhiều đối diễn nhiều tìm xem cảm giác chính thức chụp thời điểm sẽ càng tốt chu tăng đồng đứng dậy từ trên giường cầm lấy người đại diện lấy ra kịch bản ta hiện tại liền đi tìm nàng người đại diện một đầu hát tuyến nhân ra mới đến khách sạn ai sẽ tưởng vừa đến liền đối diện a tô trầm ngư tiến phòng sau đào đào đã nhanh nhẹn mà thế nàng sửa sang lại hành lý nàng không có việc gì nhưng làm vì thế cấp phó thanh hứa đã phát điều tin tức nói cho hắn đã tới khách sạn cũng chụp trương khách sạn phòng bố cục đổ qua đi giây tiếp theo phó thanh hứa điện thoại đánh lại đây tô trầm ngư khỏe miệng theo bản năng giơ lên vừa muốn tiếp ly nàng không sa mạc nhị đột nhiên kịch liệt ho khan ngay sau đó một búng máu phun tới tô trầm ngư đại thái giám đào đào sợ tới mức thét trói thai Một trăm, trà xanh một trăm không bước. Một trăm, mặc nhị hộp máu phía trước, kỳ thật hết thể đều còn thực bình thường, chính hắn cũng không cảm thấy thân thể nơi nào có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, thân thể hắn vẫn luôn xu với ổn định trạng thái, duy nhất không thích hợp chính là, hệ thống từ ngày hôm qua bắt đầu, liền không có thanh âm. Hắn thậm chí có loại cảm giác, hệ thống biến mất. Không, chính xác ra, hệ thống trở nên suy yếu. Hắn có thể như có như không cảm giác được cùng hệ thống một chút liên hệ, lấy này suy đoán, hệ thống đều không phải là biến mất, mà là suy yếu. Mặc nhị tức khắc có dự cảm bất hảo, nhưng làm bác sĩ thế hắn kiểm tra, thân thể hắn cũng không có bởi vì hệ thống suy yếu mà chuyển biến xấu, tương phản số liệu vẫn luôn ở hướng tốt phương diện phát triển. Phi thường kỳ quái phản ứng. Hệ thống nói qua, hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp, là dựa vào hệ thống hấp thụ tô trầm ngư trên người năng lượng. Chuyển hóa cho hắn, đương nhiên, hấp thụ tô trầm ngư trên người năng lượng cũng không sẽ đối nàng bản nhân tạo thành bất luận cái gì bất lợi. Tuy rằng không thích uy hiếp hệ thống, nhưng mặc nhị ân đoán phân minh, mặc dù hắn cùng hệ thống là cộng sinh quan hệ, nhưng ở lúc ban đầu, hắn này mệnh xác thật là hệ thống cứu. Hiện tại hệ thống đột nhiên suy yếu, tóm lại là có nguyên nhân dẫn tới, thân thể hắn hiện tại không có chuyển biến xấu, không đại biểu tương lai sẽ không. Nhưng mà hắn đối hệ thống hoàn toàn không biết gì cả, không thể tưởng được có biện pháp nào có thể trợ giúp hệ thống, đành phải tiếp tục đại ở tô trầm ngư bên người. Cái này quá trình, hắn trong đầu thường xuyên xuất hiện một ít mơ hồ hình ảnh, những cái đó hình ảnh với hắn mà nói, thập phần xa lạ, rõ ràng thấy không rõ, lại vẫn là nhịn không được muốn đem trong hình mơ hồ lao. Mặc nhị bất động thanh sắc mà nhìn này đó ở trong đầu thường thường hiện lên mơ hồ hình ảnh, trực giác nói cho hắn. Đây là hệ thống mang cho hắn. Có lẽ là suy yếu hệ thống muốn mượn này nói cho hắn cái gì, làm hắn hỗ trợ. Hôm nay đường xá chung, hắn nhìn như vẫn luôn dùng di động xử lý chính mình công ty sự, kỳ thật là ở tiết lộ trong đầu những cái đó mơ hồ hình ảnh. Hắn phát hiện, chỉ cần hắn ngưng thần, đương huyệt thái dương trở nên vô cùng đau đớn khi, sẽ có một bức hình ảnh phản phất bị vô hình tượng ra sắt đem trên mặt mơ hồ lau khô, trở nên rõ ràng lên. tựa như xem điện ảnh tạp bức dường như một đoạn một đoạn mà nhảy ra sau đó đương hình ảnh trở nên rõ ràng sau hắn thấy được hình ảnh người là tô trầm ngư đủ loại tô trầm ngư đều không ngoại lệ toàn bộ ăn mặc cổ trang những cái đó cổ trang cơ hồ toàn không giống nhau cái gì loại hình đều có cảm giác phảng phất phiên đến một quyển có quan hệ tô trầm ngư biến làm ra vẻ sách tập vẫn là không kiện toàn cái loại này mặc nhị trong lòng lòng nghi ngờ đã sinh Thượng lại không lộ mày may, hắn muốn đem những cái đó mơ hồ hình ảnh nhiều xem một ít, nói không chừng sẽ sâu lên cái gì quan trọng manh mối. Từ trước mắt xem đến những cái đó hình ảnh chung những cái đó tô trầm ngư, thực rõ ràng có một cái tuổi thượng vừa qua, ban đầu kia trương tô trầm ngư, vóc người nhỏ gầy, ăn mặc khất cái trang, nho nhỏ một đoàn, thoạt nhìn đại khái bảy, tám tả hữu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ dơ hồ hồ, trong tay phủng một cái bánh bột bắp, tựa hồ còn ở mạo nhiệt khí. nhìn bánh bột bắp cặp mắt kia lại đại lại viên phảng phất lọt vào vô số thoái tinh bên trong lộ ra tràn đầy khát vọng đôi bánh bột bắp khát vọng những cái đó mới bắt đầu hình ảnh có rất nhiều là về tô trầm ngư xuyên khất cái trang mỗi một chương nàng trong tay lấy đều là bất đồng đồ ăn chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng trong tay đồ ăn cũng không tinh xảo tất cả đều là lương thực phụ nhưng mà dừng ở nàng trong mắt thoái tinh chưa từng có giảm bớt quá Trung gian một bộ phận mạc nhị thấy rõ hình ảnh, Tô Trầm Ngư trưởng thành, 15-16 tuổi tả hữu, không hề xuyên phá rách nát lạn khất cái trang, nàng trang điểm đến sạch sẽ, tóc sơ thành hai cái tú khí tiểu hoàn, hai bên cắt chuế một ít giản lược tiểu phụ tùng, vô cùng đơn giản phục sức, cũng che giấu không được nàng tản mát ra kia phân chưa từng có tạo hình mỹ. Nhưng nàng trong mắt tinh quang thiếu rất nhiều. Mặt sau mấy bức hình ảnh, có thể nhìn đến Tô Trầm Ngư càng thêm thành thục. Triển lộ ra kinh người mỹ mạo, trên người xuyên phục sức tinh mỹ lên, nàng tựa như một viên mông trần minh châu tẩy đi bùi bạm, hoàn toàn nở rộ ra mắt sáng quan mang. Chỉ là, cặp kia đã từng vì kém chế lương thực phụ mà rơi mãn sao trời hai mắt, đã trở nên đen như mực một mảnh, nàng trong mắt sao trời, hoàn toàn biến mất. Phản phất, nàng thành một tôn tinh mỹ còn dối. Mặc nhị ngực vô cớ chua sót, tiềm thức nói cho hắn, giữ lại những cái đó mơ hồ hình ảnh. không cần lại đi nhìn. Chính là lúc này, hắn trong óc mơ mơ màng màng mà vang lên một thanh âm. Giải trừ trói định. 3, 2, 1. Giải trừ thành công. Lại sau đó, có thứ gì ở trong đầu nổ tung, ngực một cổ nhiệt lưu dâng lên, tiết hồ phát ngứa Theo hắn ho khan, kia cổ nhiệt lưu phun trào mà ra, bên thai nghe được đảo đảo tiếng thét trói thai. Mặc nhị này khẩu huyết phun ra tới sau, hắn phi đán không có suy yếu mà ngã xuống. Ngược lại toàn thân nói không nên lời nhẹ nhàng, cái loại cảm giác này giống như ngủ sau, trên người che lại mấy giường dày nặng chăn đột nhiên sốc lên, lỗ chân lông thoải mái mà mở ra, tham lam mà hô hấp. Nhưng mà làm hắn nhịn không được biến sắc chính là, hắn trong đầu những cái đó hắn còn không có thấy rõ, có quan hệ tô trầm ngư hình ảnh, toàn bộ biến mất. Nếu không phải phía trước hắn nỗ lực nhìn mấy, đoạn, chỉ sợ căn bản không biết biết chính mình đã từng nhìn đến qua cái gì. Hắn trong lòng vô số ý niệm đan chéo. Vừa rồi thanh âm, là đại biểu cho hắn cùng hệ thống giải trừ sao. Nay thông hộp máu, cũng không có làm hắn cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, ngược lại toàn thân nhẹ nhàng, chưa từng có quá thoải mái. Tiều xe cứu thương. Hắn nghe được tô trầm ngư không chút nào kinh hoàng thanh âm, tay bị đỡ lấy. Cảnh điên liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Lần đầu nhìn đến chân nhân hộp máu người đại diện run run xuống tay lấy ra di động. liền phải gọi 120. Mạc nhị đem sở hữu tạp niệm ấn xuống, nhanh chóng nói câu, không cần. Hắn thanh âm trung khí mười phần, không giống như là suy yếu đến sắp tiến diêm vương điện, ở đây ba người đều nghe ra tới, cảnh điền dơ di động, trường hướng Mạc nhị. Mạc nhị từ trong túi lấy ra một chương sạch sẽ khăn tay, ở ngoài miệng xoa xoa, tô trầm ngư buông ra đỡ lấy hắn tay, nhìn chằm chằm Mạc nhị mặt. Xem nhẹ Mạc nhị vừa rồi kia khẩu huyết nói Lúc này mạc nhị sắc mặt hồng nhuận, đều không phải là không bình thường cái loại này hồng hồng, mà là một loại khỏe mạnh hồng nhuận, cùng hắn lúc trước tái nhuận thần xác hoàn toàn là hai loại trạng thái. Chẳng lẽ mạc nhị trong cơ thể có máu bầm tồn tại, lần này đem máu bầm phun ra, ngược lại hảo. Người xác định không cần. Tô Trầm Ngư nguyên bản tưởng lời nói, ở nhìn đến hắn như thế khỏe mạnh sắc mặt sau, lại nuốt trở vào. Mạc nhị lao giữa môi huyết, liền đào đào cùng cảnh Điền đều nhìn ra tới. Sắc mặt của hắn biến hảo, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước cái loại này bệnh tật bộ dáng, Không, không phải là hồi quang phản chiếu đi. Đào đào run rẩy thanh âm nói câu, nàng sợ tới mức không rõ, bởi vì ly mạc nhị không xa, hơn nữa gần như đối với mạc nhị, mạc nhị nhổ ra kia khẩu huyết, có một ít bắn tới rồi nàng giải thượng. Nàng xuyên bạch rủng, huyết dừng ở mặt trên, vượng khai một đoàn, tưởng tượng đến đó là một người nhổ ra huyết, nàng ra đầu nháy mắt tê dại. Mặc kệ là tivi vẫn là hiện thực, miệng phun máu tươi, đều là bất tưởng dấu hiệu. Mặc nhị ân một tiếng, nợ nụ cười, ta sẽ làm ta bác sĩ lại đây. Hắn nhìn mắt đào đào, đào đào lùi về phía sau một bước, che miệng, không dám hẹ răng. Nhìn ra hắn sắc thật không nghĩ đi bệnh viện, tô trầm ngư cũng không có miễn cưỡng, làm cảnh điền liên hệ mạc nhị tài xế kiêm bảo tiêu, nàng đoán, đi lên. Ngươi đường dịch, này gian phòng ngươi trụ, ta đi trụ một khắc bộ. Ngươi thoạt nhìn là không có việc gì Bất quá ta còn là kiến nghị ngươi đi trên giường nằm Chờ ngươi bác sĩ lại đây Tô Trầm Ngư nói Mặc nhị cùng nàng ánh mắt đối thượng Thuận theo mà gật đầu Hắn hiện tại yêu cầu một chỗ không gian ngẫm lại tự thân tình huống Toại nói Không phải nói muốn đi gặp đạo diễn sao Ngươi mau đi đi Tô Trầm Ngư nghĩ nghĩ Nói đào đào hỗ trợ chăm sóc hạ Nàng đem đào đào câu kia hồi quang phản chiếu nghe lọt được Tuy rằng Mạc Nhị hiện tại trạng thái, thấy thế nào cũng không giống như là hồi quang phản chiếu, nhưng vạn nhất đâu. Đào đào ngoan ngoan ứng. Tô Trầm Ngư đem đào đào lấy ra tới quần áo nạp lại hồi dương hành lý, chờ đến tài xế đi lên sau, lúc này mới đi lầu tám phòng, trước đem hành lý phóng hảo, sau đó đi đạo diễn phòng. Đạo diễn trong phòng người rất nhiều, đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, giám chế chờ đều ở, nói chuyện với nhau hơn phân nửa tiếng đồng hồ. đơn giản chính là đối nhân vật cái nhìn linh tinh từ bọn họ phản ứng tới xem đối tô trầm ngư ngoan ngoãn nghe lời rất vừa lòng toàn bộ hành trình tô trầm ngư nên trở về đáp đều trả lời đúng chỗ kết thúc nói chuyện với nhau sau làm lao bản tô trầm ngư phản hồi mạc nhị phòng an ủi này tình huống hào gia hỏa một thứ ba cái bác sĩ ở phòng còn mang theo một bộ giản dị chữa bệnh công cụ kiểm tra không sai biệt lắm kết thúc đào đào vẻ mặt ngốc nhỏ giọng nói Nghe bọn hắn ý tứ, đại thái dám thân thể giống như lập tức hảo lên, phun kia khẩu huyết là chuyện tốt. Ba vị bác sĩ bay nhanh mà thu thập thứ tốt rời đi, tài xế bảo tiêu trên mặt vui mừng khó nén, tô trầm ngư nhìn mắt, mạc nhị nằm ở trên giường ngủ rồi. nô ca, ngươi ở chỗ này chờ mạc nhị tỉnh lại đi. Nếu liền mạc nhị chính mình bác sĩ đều chứng thực hắn không có việc gì, tô trầm ngư cái này hoàn toàn yên tâm, nàng trở về chính mình phòng. cảnh điên vội và ngoại giao rời đi tô trầm ngư không làm đào đào hỗ trợ thu thập hành lý trở lại phong nàng ở gọi điện thoại cùng đánh video điện thoại chung vui sướng mà lựa chọn người sau lúc trước kia thông điện thoại bị mạc nhị thình lình xảy ra biến cố đánh gãy tô trầm ngư không thể không cắt đứt nàng cắt đứt lúc sau phó thanh hứa không lại đánh lại đây hắn minh bạch nàng đây là có việc không có biện pháp tiếp video điện thoại bắt qua đi lúc sau vang lên ba tiếng chuyển được phó thanh hứa mặt xuất hiện ở trên màn hình phó lao sư ngươi đang làm cái gì tô trầm ngư nhúng mày nhìn đến phó thanh hứa bên kia bối cảnh tựa hồ ở phòng bếp phó thanh hứa đem màn ảnh thay đổi hạ làm nàng thấy rõ ràng quả nhiên hắn là ở phòng bếp ở làm bữa tối hắn nói tô trầm ngư tới hứng thú mỹ nhân làm bữa tối hình ảnh khẳng định đẹp mắt nàng hứng thú bừng bừng hỏi làm cái gì đâu phó thanh hứa đốn hai giây mì trứng Tô Trầm Ngư thấy được, hết sức nghi hoặc nói, trứng gà đâu. Phó Thanh Hứa lại đem màn ảnh xoay trở về, nói, còn không có phóng. Tô Trầm Ngư càng thêm nghi hoặc, mì trứng nói, không nên ban đầu thời điểm chiên hảo sao. Phó Thanh Hứa, ta không giống nhau. Phó Công Tử, ngươi có phải hay không sẽ không nấu mì trứng A. Một lát sau, Tô Trầm Ngư trông cảm, tinh trong mắt ý cười nồng đậm. Phó Thanh Hứa sắc mặt chưa biến mảy may, thập phần nhanh chóng phản bác. ta sẽ. Hắn càng như vậy Tô Trầm Ngư càng thêm hoài nghi, bất quá nàng không ở cái này vấn đề thượng bao sâu cứu, nhanh chóng đem về mạc nhị tình huống, giản lược mà nói hạ, là vì giải thích nàng lúc trước cắt đứt điện thoại nguyên nhân. Phó Thanh Hứa hơi hơi như mày. Tô Trầm Ngư chú ý tới, nháy mắt biến thân trở thành hôn quân, ngươi nếu là không thích mạc nhị, ta lập tức từ hán. 101, lục trà xanh một một bước. 101, Tô Trầm Ngư không có vì bác Mỹ nhân cười, mà trở thành hôn quân cơ hội. Bởi vì Mạc Nhị tỉnh lại sau, trực tiếp tìm được Tô Trầm Ngư đưa ra từ trước. Nàng cũng không kinh ngạc Mạc Nhị từ trước. Thân thể hắn nếu chuyển biến tốt đẹp, khẳng định là phải đi về vội chính mình công tác, nhưng nàng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy cấp. Bất quá nhân ra phải đi, nàng cũng không có lý do gì ngăn đón, rốt cuộc vị này thổ hào phèn trợ lý tại đây mấy tháng thời gian. Thật là cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố nàng vị này thần tượng. Sau đó, Mạc Nhị suốt đêm đi rồi, tốc độ phi thường mau. Ngày hôm sau đào đào cùng cảnh điền mới biết được hắn từ trước sự. Hai người. Liên như vậy không rên một tiếng đi rồi. Kia, kia xe đâu? Đào đào lắc bác hỏi. Tô Trầm Ngư đối cảnh điền nói, liên hệ hạ sinh hoạt sản xuất, kế tiếp đến phiền toái hắn an bài. Mạc Nhị rời đi thời điểm nhưng thật ra đưa ra đem tài xế cùng xe lưu lại. Như cũ vì tô trầm ngư phục vụ, nàng tự tuyệt. Nhân ra thân thể chuyển biến tốt đẹp phải đi về xử lý chính mình sự, nàng còn lưu lại người của hắn cùng xe làm cái gì. Không mang theo tiếp tục kéo hắn. Mạc nhị đại khái có thể minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, đảo cũng không có kiên trì. Đào đào nhất thời còn có điểm không thói quen, mạc nhị đi rồi, ý nghĩa bọn họ lúc sau xa xỉ sinh hoạt không hề có, nhưng nàng tưởng càng nhiều là mạc nhị rời đi cũng quá nhanh đi. giống như là gấp không chờ nổi tưởng rời đi dường như rõ ràng phía trước gái dính vào trầm ngư bên người tuy rằng mạc nhị mỗi lần đều chém đinh chặt sắt mà nói đúng trầm ngư chỉ là đơn thuần phen đối thần tượng thích đều không phải là tình yêu nam nữ nhưng ở đào đào nơi này nàng cho rằng này đó đều là mạc nhị lấy cớ hắn khẳng định thật sâu ái trầm ngư biết trầm ngư không thích hắn vì thế lựa chọn trở thành trầm ngư trợ lý dùng phương thức này yên lặng mà đại ở trầm ngư bên người Chiếu cố trầm ngư. Đơn giản chính là những cái đó điện ảnh kịch kinh điển nam nhị hóa thân. Hung chi hắn còn làm đại gia kêu hắn mạc nhị. Đột nhiên nhanh như vậy mà rời đi. Chẳng lẽ bởi vì thân thể chuyển biến tốt đẹp. Cảm thấy không thể treo cổ ở trầm ngư một thân cây thượng. Vì thế từ bỏ. Mà nàng bốn phía não bổ mạc nhị đêm đó. Cưới mặc ra tư nhân phi cơ trở về kinh đô. Ngày hôm sau đi lúc trước hắn đi qua kia ra chủ miếu. Tìm chỉ điểm quá hắn vị kia đại sư. Nhưng mà vị kia đại sư cũng không ở chùa miếu, nói là đi Vân Du, muốn tìm hắn duy nhất biện pháp, chỉ có chờ hắn Vân Du trở về mới được. Hệ thống biến mất cùng với thân thể chuyển biến tốt đẹp mặc nhị, nếu không phải trong khoảng thời gian này sát xác thật thật làm tô trầm ngư trợ lý đại ở bên người nàng, hắn thậm chí tưởng một giấc mộng. Hắn ý đồ. Thoát khỏi loại này không thật cảm giác, vì thế đem lực chú ý toàn diện đầu nhập đến công tác chung, cũng tùy thời chú ý thân thể của mình. Mỗi ngày đều sẽ làm bác sĩ thế hắn kiểm tra. Liên tục qua vài thiên, hắn bệnh tình cơ hồ khỏi hẳn, liền thế hắn kiểm tra bác sĩ đều thập phần kỳ quái. Nếu mạc nhị trước kia thân thể, quá một ngày tăng thêm một ít, như vậy hiện tại hắn, là quá một ngày càng khỏe mạnh một ít. Trái ngược. Bác sĩ suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể đem loại tình huống này quy công với may mắn, cùng với người bệnh chính mình tâm lý trạng thái. Đại khái ông trời cũng không muốn. Làm như vậy một vị tuổi trẻ có năng lực tài phiệt người cầm quyền đi đời nhà ma đi. Tiến tổ sau mấy ngày hôm trước, Tô Trầm Ngư cũng không có chính thức quay chụp bởi vì Chu diệc an không tới. Mấy cái tới trước chủ yếu diễn viên chụp ảnh tạo hình, Tô Trầm Ngư cùng Chu Tăng Đồng Ước ở chung quanh đi dạo, cuối cùng lại đi côn ngô trung học quen thuộc kết cục mà. Chứ ngoài ra, cảnh điện tổ chức nàng cùng một đám tới rồi thấy nàng fans gặp mặt. Fans đã biết nàng hành trình. Bởi vì bảo mật công tác làm tốt lắm, Tô Trầm Ngư muốn chụp trí tốt nhất chúng ta trên mạng chính là một chút tin tức đều không có. Thẳng đến tiến tổ sau, họp phì xì ô bù thả ra diễn viên danh sách cùng ảnh tạo hình. Phải thế mới biết, bọn họ tâm tâm niệm niệm Ngư tổng đi đóng phim. Nháy mắt có loại mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác. Tô Trầm Ngư cực hạn cầu sinh hai chàng phát sóng trực tiếp, làm vô số fans đều chờ mong nàng có thể đóng phim. Phải biết rằng có thể đạt được tô nhất đao danh hiệu fans đều là chân ái phấn, chỉ cần là chân ái phấn, liền không thể không vì nhà mình ai đổ sự nghiệp nhọc lòng. Có không ít chân ái phấn đã rất bất mãn người đại diện cảnh điện, ám chọc chọc mang hắn vì cái gì không cho bọn họ ngư tổng tiếp diễn, ngư tổng lửa lớn này mấy tháng, muốn nói bức cách tối cao thông cáo, kỳ thật chính là minh bảo cách cái kia một đường đại ngôn. Mặt khác tất cả đều là tổng nghệ. Tổng nghệ tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập đại lượng nhiệt độ nhân khí, nhưng nhiệt độ ngoạn ý nhi này chỉ là nhất thời. Người qua đường mới mẻ kính nhi qua, tô trầm ngư không có chân chính làm người nhớ kỹ nàng tác phẩm tiêu biểu nói, thời gian dài, nhiệt độ biến mất, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị quên đi. Chờ đến nhắc tới nàng, đại khái lưu tại người khác trong đầu ấn tượng, tô trầm ngư mọi thứ đều sẽ rất lợi hại. Sau đó liền không có phảng phất pháo hoa, Tràn ra trong nháy mắt kia, kinh diễm vô số người, tiêu tán sau, không có liền không có, cũng không sẽ ở trong lòng ở lâu. Chỉ có tác phẩm mới là giữ được nhân khí cùng địa vị đòn sát thủ. Trong vòng những cái đó vẫn luôn đương hồng nghệ sĩ, cái nào không phải có được tác phẩm tiêu biểu. Đây là đối bọn họ ở cái này trong vòng công tác khẳng định. Cho nên fans thế bọn họ ngư tổng sốt ruột. Ai cho rằng cảnh điền cầm người đại diện danh hiệu, không làm chính sự. Sinh sôi liên lụy ngư tổng. Cảnh điền quả thực khổ không nói nổi. Hán Huế Bù tin nhắn luôn thu được fans chỉ trích. Thằng đến họp phỉ xỉ ô Huế bổ công bố ảnh tạo hình. Phép thế mới biết ngư tổng tiến tổ trụ trí tốt nhất chúng ta. Khắp trốn mừng vui có hay không. Fan club hội trưởng liên hệ đào đào. Tưởng sấn cơ hội này làm cái fans tham ban. Đào đào chuyển cáo cảnh điền. Cảnh điền cho rằng được không. Kết quả là liền có tô trầm ngư xuất đạo sau lần đầu tiên buổi họp mặt fan. ngay mùa đông, hoàng hậu nương nương săn sóc nàng những cái đó tiểu phèn làm cảnh điền thuê cái làm nhiệt trà sữa cùng bánh rán quán, miễn phi đưa cho tiền đến phèn Trên thực tế, là tô trầm ngư cùng Chu tang Đồng đi ra ngoài dạo thời điểm, ở một cái bánh rán quán thượng ăn cái bánh rán giò cháo quẩy kinh vi thiên nhân. Cảnh điền thập phần tán thành nàng cái này đề nghị, bất quá trong đó khó khăn ở chỗ tô trầm ngư phải học được làm bánh rán giò cháo quẩy cùng nhiệt trà sữa. kết quả chờ hết thể chuẩn bị tốt hắn nhìn đến tô trầm ngư đứng ở quán bánh rán công cụ bên cạnh mời đến sư phó nói biến thao tác quá trình sau đãi nàng thượng thủ lần đầu tiên liền thành công hơn nữa làm được thành phẩm rất khó tin tưởng đây là nàng lần đầu tiên làm lợi hại sư phó tự đáy lỏng về phía tô trầm ngư giơ ngón tay cái lên làm việc này lưu loát kính nhi căn bản nhìn không ra là nữ minh tinh đến nỗi làm nhiệt trà sữa Này càng không có gì khó khăn. Tiến đến các fan không nghĩ tới ngư tổng sẽ như vậy tri kỷ. Thân thủ làm bánh rán trà sữa cho bọn hắn. Một đám hương phấn mà đứng ở gió lạnh trung bài hàng dài. Đội ngũ trung truyền đến bọn họ khe khe nói nhỏ. Thổi tới trên người phong không phải phong. Là ngư tổng đưa ấm áp. Đúng đúng đúng. tỷ muội nhi. Ta cũng là loại cảm giác này. Một chút cũng không lạnh. Ta lần đầu tiên truy tinh. Cảm giác quá tuyệt vời. Ta nhìn đến ngư tổng. Số hoác áo lông vũ cũng che lấp không được nàng Mỹ. Xem, ta lục hạ nàng làm bánh rán bộ dáng, có phải hay không Mỹ bạo? Tiến đến fans đại khái có hơn 100, bọn họ tự giác xếp hạng bên cạnh, không chiếm công cộng vị trí. Bài hai bài. Ven đường người nhìn góc bánh rán quán cư nhiên tụ nhiều người như vậy, nghĩ thầm nhiều người như vậy xếp hàng chờ bánh rán, khẳng định ăn ngon, theo bản năng cùng lại đây xếp hàng. Dẫn tới xếp hàng đội ngũ càng ngày càng trường. Fans cùng người qua đường đối diện. Fans, ha ha ha ha, thích ngư tổng đều là tỉ mội ta nhi, tới, thêm cái hoài chặt. Người qua đường, nhìn không thấy thiếu fans hàng dài, tô trầm ngư. Ngư tổng, ta rất thích ngươi nha, ngươi như thế nào? Như vậy đẹp. Xếp hạng đằng trước chờ đợi ngư tổng đầu uy fans kích động thổ lộ, lộ ở trong gió lạnh mặt đông lạnh đỏ chóp mũi, trong mắt tràn đầy đều là đối ai đồ thích. Tô Trầm Ngư nhận mệnh mà tiếp tục quán bánh rán, đối mặt phên khen, vẫn là thực khiêm tốn mà nói, cũng liền bình thường đẹp lạp. Phần... chúng ta cũng muốn loại này bình thường đẹp. Đào đào cùng cảnh điền cũng ở tiểu đầy bận rộn, hai người bọn họ phụ trách trà sữa, hai người thật sự quán không hảo bánh rán, cho nên Tô Trầm Ngư một người phụ trách bánh rán. ra Ngư tổng đánh trứng tư thế đều như vậy xoái. Nàng làm một tay đánh trứng, chứ bỏ đánh trứng. Nàng soát tương tư thế cũng đẹp đến bạo à, cảm giác nàng soát không phải tương, là ái. Một không cẩn thận nghe được fans cầu vồng thí tô trầm ngư. Nàng ngày thường không thế nào chú ý với bù, thông qua đào đảo cho nàng bà báo. Nhưng thật ra biết nàng fans mỗi ngày đều ở dâng lên, nhưng loại này nhắm mắt khen. Nổi ra gà thật sự cuồng khởi uy. Xếp hàng người nhiều, bọn họ đều là đỉnh gió lạnh tới bài. Tô trầm ngư cũng không hảo nghỉ ngơi, nàng đưa ra làm bánh rán mãi cấp fans đề nghị khi. nàng cho rằng tới người sẽ không rất nhiều thính sai hoang a xếp hàng người nhiều như vậy a Chầm ngư muội muội cho ta cũng tới một cái bái ở fanskin nhẫn chờ lợi khi bọn họ xếp hàng bên cạnh đột nhiên nhảy ra một người đại gia tự giác xếp hàng cắm đội người quá không lễ phép fed đang muốn dạy dỗ một chút đối phương giây tiếp theo trong đội ngũ xuất hiện xôn xao là chu Diệt an thật là chu Diệt an hào soái Ta muốn hôn mê. Xuất hiện nam nhân đúng là muộn tới hai ngày Chu Diệt An, hắn hoàn toàn không sợ ảnh hưởng dường như, cư nhiên không có làm bất luận cái gì nguy trang, trực tiếp lại đây. Hắn vừa đến khách sạn, nghe nói tô trầm ngư ở phụ cận cùng fans gặp mặt, không nói hai lời, bằng thẳng mà tới. Chu Diệt An mặc một cái tu thân màu đen áo khoác, hơi dài dưới tóc mái một đôi mắt đào hoa hướng fans nhẹ nhàng ngáy mắt, dường như có vô hình điện lưu đảo qua, bị hắn nhìn đến nữ sinh. kích động đến tại chối nhảy dựng lên. Idol là ngư tổng không sai, nhưng không ngại ngại các nàng nhìn đến xoái ca thét trói thai nha. Đều là chút đáng yêu tiểu nữ hài nha. Nha, còn có nam sinh, không tồi không tồi. Chu dịa gan tay hướng áo khoác túi một xùy, bày cái xoái khí bỏ sờ, có hay không muốn tới chụp ảnh chung, ta toàn bộ hành trình phụng bồi nga, Tô trầm ngư trong tay rảo thử ở trên thất một gõ, heo heo ca, không cần đùa giỡn ta người. Vừa nghe tức khắc mạo mắt lấp lánh ngư tổng cư nhiên đem bọn họ xưng là nàng người lại tô lại xoái. chu Diệc an sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn đáp tuân mệnh sau đó hắn tử quầy hàng mặt sau vòng tiến vào vén tay háo tới tới tới ca ca giúp ngươi làm lại đối bên ngoài fans nói các ngươi ngư tổng quán lâu như vậy bánh các ngươi cũng không nghĩ nàng mệt đi ta cho các ngươi làm bảo đảm hương vị không thể so nàng kém Tô trầm ngư, ngươi được không? Chu Diệc An cùng nàng chín, theo bản năng hướng nàng trên đầu xoa nhẹ đem tiểu nha đầu, Kaka ca ca có phải hay không nói qua? Không cần. Cảnh điền, khu khu khu. Chu Diệc An sinh sôi đem mặt sau câu nói kia nuốt trở vào, theo sau thuần thuộc hàng vỉ hẹ bánh, Kaka ca ca chính là lên được phòng khách hạ đến phòng bếp hảo nam nhân. Sau đó không lâu, họ sẽ gặp mục tử kế tô trầm ngư vì fans làm bánh rán trà sữa. lại nhiều điều tô trầm ngư chu diệt an quan hệ hảo hảo phó thanh hứa di động tự động bắn ra cái thứ hai hot xệ ở mục tử, hắn thấy được các đại doanh tiêu hảo chuyển phát video ngắn trong video không tính rộng lớn tiểu quán anh tuấn xoay khí nam nhân sủng lịch mà xoa xoa nữ hài đầu tóc nữ hài cười tủm tỉm mà cùng hắn nói chuyện biểu tình thân mật hắn nắm di động ngón tay tiệm khẩn chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com Trương 102 Trà Xanh 102 Bước Đổi Mới Phó Thanh hướng Ngón Tay Hoạt Động Màn Hình, Cơ Lạc Mở Bình luận Khu Ngư Tổng Khi Nào Cùng Chu Diệc gan Quan Hệ Tốt Như Vậy Đại gia Đừng Hiểu Lầm Nga, Ngư Tổng Cùng Heo Heo Ca là bạn tốt quan hệ Nga xem xét hình ảnh Cơ Lạc Mở này trương hình ảnh là động đồ, có thể nhìn đến Tô Trầm Ngư Cùng Chu Diệc gan đứng ở một con heo bên cạnh nói cái gì Ngư Tổng Cùng Heo Heo Ca cùng nhau ghi lại Mỹ Diệu Sinh hoạt hai ở chỗ này trở thành bạn tốt đác nói một câu một bọn họ hai người đứng chung một chỗ thật sự hảo xứng cảm giác thật sự chỉ là bằng hữu sao heo heo ca cái kia sờ đầu sắt quá sùng đi thỉnh nhiều hơn chú ý ngư tổng cùng heo heo ca hợp tác trí tốt nhất chúng ta rời khỏi sau có cái ác marketing đã phát cái trường video bên trong là tô trầm ngư cùng chu diệc an ở toái thạch tử thôn cút phó thanh hứa xem xong sau Từ trong trí nhớ tìm ra thu nhà ma tham mật ký cuối cùng một kỳ, mới tới đặc mời khách quý chi nhất chính là Chu Diệt An. Lúc ấy, nàng cùng Chu Diệt An quan hệ cũng đã thực hảo. Hiện tại, gần nhìn nàng cùng một vị nam tính bằng hữu đi được gần một ít, trong lòng hiện ra cảm giác, thế nhưng làm hắn có chút chán ghét hiện tại chính mình. Rõ ràng hắn đã được đền bù tâm nguyện, chỉ cần nàng tồn tại, vui vẻ vui sướng mà tồn tại, tự do tự tại mà tồn tại, không phải đủ rồi sao? Vì sao còn tưởng cầu được càng nhiều? Là bởi vì được đến một ít, cho nên liền muốn càng nhiều sao? Hắn lại có cái gì tư cách, yêu cầu càng nhiều đâu? Phó Thanh hứa rời khỏi mấy bù, đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh, túi đầu nhìn về phía chính mình đôi tay. nay đôi tay không có nhiều năm tập võ vết chai, lại có đóng phim khi lưu lại dấu vết. Thân thể này từ nhỏ đến lớn đều thực khỏe mạnh, mà thư hầu thân thể sớm đã tàn phá bất ham nàng không ở kia mấy năm. Chỉ dựa vào một hơi trống Với hắn mà nói Tô Trầm Ngư phảng phất quang giống nhau tồn tại Hắn đuổi theo này lũ quang Đi tới nơi này Có tân nhân sinh Dung hợp hai đời ký ức hắn Vừa không lại có thư hầu như vậy cực hạn ẩn nhẫn Cũng không có phó thanh hứa đã từng quái gở lãnh đạo Cho nên ngày đó Hắn mới có thể bỗng nhiên phóng thích sở hữu công tỏa Đối nàng làm ra đã từng ở trong ngộng Đã làm vô số lần động tác Nàng không có cự tuyệt Nàng hỏi hắn đối nàng hay không có tình, hắn dùng thực tế động tác đáp lại nàng. Nhưng mà, nàng hay không đối hắn có tình? Nàng đã từng đối hắn nói qua, nàng nhìn không thấu hắn. Nhưng hắn, khi nào lại nhìn thấu quá nàng đâu? Hắn thậm chí không dám minh xác hỏi xuất khẩu, có lẽ sâu trong nội tâm, sợ hãi cái kia đáp hắn đi. Nàng nếu đối hoàng thượng vô tình, lại vì sao sẽ đối hắn có tình đâu? Tiểu hứa! giúp ta đem đồ vật dọn đến khoa vạn vật giá thượng. Phó mẹ mẹ nó thanh âm từ dưới lầu truyền gia. Tô Trầm Ngư tiến tổ lúc sau, phó thanh hứa tắc đẩy công tác, trở về quê quán, đối hắn trở về. Phó ba ba phó mẹ mẹ tất nhiên là thập phần cao hứng, đặc biệt phó mẹ mẹ, nàng nhạy bén mà cảm giác được nhi tử tính cách có điều biến hóa, nàng đem này hết thể quy kết với, nhi tử yêu đương. Khẳng định là cùng cái kia kêu, kêu Trầm Ngư cô nương nói chuyện, phó mẹ mẹ một phương diện thập phần kích động tò mò rất muốn dò hỏi nhi tử tiến trình về phương diện khác lại không thể không khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ bởi vì phó thanh hứa sau khi trở về cũng không có để chính mình luyến ái sự như thế nàng liền không hảo trực tiếp dò hỏi phó thanh hứa từ nhỏ đến lớn tính cách nếu hắn không nghĩ nói sự chẳng sợ người khác như thế nào hỏi hắn đều sẽ không trả lời dù sao nhi tử nói muốn ở nhà đãi một đoạn thời gian Trong khoảng thời gian này, cũng đủ nàng cái này đương mẹ nó nói bóng nói gió. Phó Thanh Hứa xuống lầu, thế phó mẹ mẹ đem mua một tôn khắc gỗ đặt ở khoa vạn vật giá. Phó mẹ mẹ ở trường học nhậm khóa, hôm nay chương trình học ít, bất quá giữa chưa hẳn là ở trường học căn cơm. Nhưng nàng hiện tại rất chú ý giải trí tin tức, cho nên, họ sẽ ập thượng tin tức, nàng thấy được. Này không phải cái kia trầm ngư cô nương sao? Như thế nào cùng khắc nam hải tử như vậy thân mật? chẳng lẽ nàng không cùng tiểu hứa ở bên nhau phó mẹ mẹ lập tức trong lòng trầm xuống bỗng nhiên nhớ tới nhi tử tuy rằng không phải cái gì công tắc cuồng, nhưng hắn thích một chỗ ngày thường cũng liền ngày lễ ngày tết về nhà đảo không phải nói hắn không hiếu thuận hai vợ chồng già đều không phải là cái loại này thích nhi tử thời khắc ở nhà bồi tính tình một nhà ba người thực thích loại này ở chung hình thức hiện tại chưa từng tới năm nhi tử bỗng nhiên về nhà tính cách còn có điều biến hóa Thoạt nhìn rộng rãi rất nhiều, lại cảm giác tâm tư càng nhiều. Phó mẹ mẹ ban đầu cho rằng đây là nhi tử yêu đương duyên cớ. Hiện tại ngẫm lại, cũng có khả năng là nhi tử thất tình. Hoặc là theo đuổi nữ sinh thất bại sở mang đến biến hóa nha. Vì thế phó mẹ mẹ dứt khoát về nhà, chuẩn bị tìm hiểu tìm hiểu. Phó thanh hứa cấp phó mẹ mẹ đổ ly nước ấm. Phó mẹ mẹ tiếp nhận, ngồi ở trên sofa, uống lên hai khẩu, lại ở phòng đọc sách ra. Ân. Ta văn phòng giáo sư Phùng, biết ngươi đã trở lại, nói là tưởng cho hắn cháu gái nhi muốn trương ngươi ký tên, hắn cháu gái nhi ta đã thấy, thật xinh đẹp một nữ hải tử Nga, nếu không ngươi cùng tiểu cô nương gặp một lần. Phó mẹ mẹ nói nói, chuyện vừa chuyển, ha ha ha, mẹ cùng ngươi nói dẫn đầu, yên tâm đi, ta và ngươi ba đều không nội, bất quá ngươi nếu là có vừa ý cô nương, có thể mang về tới làm chúng ta nhìn xem, ta và ngươi ba là tuyệt đối hoan nên. phó thanh hứa ôn hòa mà nói ký tên không có vấn đề phó mẹ mẹ thấy nhi tử hoàn toàn không đáp câu nói kế tiếp chỉ phải lại lần nữa xuất kích dùng nói chuyện phiếm việc nhà ngữ khí hỏi đúng rồi tiểu hứa mẹ nhớ rõ tin tức thượng những cái đó vong hưu đem ngươi cùng một cái nữ minh tinh tổ cái gì cái gì thoải mái cp cái kia cô nương là kêu trầm ngư đi ân hắn gật đầu phó mẹ mẹ tò mò ta nhìn đến nàng cùng một nam hải tử thượng tin tức Đó là nàng bạn trai sao? Không phải. Phó Thanh hứa mười ngón có chút mất tự nhiên mà giao nhau khép lại, trả lời đến lại là không chút do dự, chỉ là bằng hữu. Phó mẹ mẹ trong lòng vui vẻ. Nàng hỏi chính là Tô Trầm Ngư, mà nhi tử như vậy khẳng định trả lời, thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn thập phần hiểu biết Tô Trầm Ngư cảm tình trạng thái. kia cô nương này có bạn trai sao? Phó mẹ mẹ cố ý hỏi như vậy, lớn lên như vậy xinh đẹp, tính cách lại hảo. khẳng định rất nhiều người thích đi nếu không phải mẹ biết người tính cách đều tưởng cùng những cái đó fan giống nhau duy trì cái kia cái gì thoải mái cp các ngươi người trẻ tuổi lấy tên thật đúng là kỳ kỳ quái quái phó thanh hứa không ở chính diện trả lời mà là nói ngài di động ở vang phó mẹ mẹ tay vội chân loạn mà lấy ra di động chờ nàng tiếp xong điện thoại nhi tử đã lại hồi trên lầu đọc sách phó mẹ mẹ không cam lòng vẫn là không có dò ra càng nhiều manh mối Tọa bưng bàn trái cây lên lầu. Kết quả nghe được phó thanh hứa ở gọi điện thoại, phó mẹ mẹ vừa lúc nghe được mấu chốt chỗ, nàng không biết cùng nhi tử trò chuyện chính là ai, nhưng từ nghe được nói có thể đến, đến ra, tiểu hứa muốn khai giải trí công ty. Chu Diệc An đã đến, ý nghĩa quay chụp chính thức bắt đầu. Cùng fans gặp mặt sẽ phi thường thành công, tuy rằng tô trầm ngư tay ngày hôm sau nhức mỏi không thôi, nhưng nàng hành vi đạt được đại lượng khen ngợi, đặc biệt làm fans cảm động không thôi. đồng thời chu diệc gan xuất hiện ở bánh rán quán cùng nàng hỗ động cũng coi như là trước tiên vị trí tốt nhất chúng ta dự nhiệt ngày hôm sau rốt cuộc nên đón khởi động máy nghi thức đoàn phim mời truyền thông diễn viên chính vài vị diễn viên toàn bộ tham dự tô trầm ngư vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam số 3 lưu dịch cùng nữ số 2 bạch ngược tuyết bọn họ năm người giữa diễn linh dài nhất chính là vị này lưu dịch đến nỗi bạch ngược tuyết trầm ngư rốt cuộc nhìn thấy ngươi Ngươi chân nhân so màn ảnh tốt nhất xem nhiều. Vừa đến hiện trường, cô nương này nhiệt tình mà đón đi lên, nàng cười rộ lên khi, bên má một đôi má lún đồng tiền, có vẻ phá lệ ngọt, ta kêu bạch nhược tuyết, chính là trắng tinh như tuyết cái kia bạch nhược tuyết Nga. Tô chầm ngư khách khách khí khí mà khen, tên của ngươi thật là dễ nghe. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy dễ nghe. Bạch nhược tuyết cười đến thập phần vui vẻ, ta cảm thấy tên của ngươi cũng hảo hảo nghe, hơn nữa ngươi nhan giá trị. hoàn toàn đối được trầm ngư tên này hai bên thương nghiệp lẫn nhau khen chu lão sư lần đầu gặp mặt thỉnh chiếu cố nhiều hơn chu diệc gan đi tới bạch nhược tuyết vội vàng nhiệt tình mà chào hỏi nói vài câu sau bạch nhược tuyết đã bị chuyên viên trang điểm tiếp đi bổ trang tiểu trầm ngư cẩn thận một chút cái này bạch nhược tuyết chu diệc gan trong tay xủy cái ấm tay bảo thấy tô trầm ngư chóp mùi đông lạnh đến đỏ bừng đem chính mình trong tay ấm tay bảo cho nàng Cảm ơn heo heo ca. Tô trầm ngư tiếp nhận, nghi hoặc mà nhìn hắn. Chu cũng ấn nhắc tới bạch nhược tuyết, biểu tình xương được với. Chán ghét. Chu dìa can tự nhận là xoay khí mà liêu hạ tóc mái. Dù sao ngươi ở lâu cái tâm nhãn, không cần cùng nàng đi thân cận quá. Tô trầm ngư ngoan ngoán gật đầu, tốt. Chu dìa can vui vẻ, ngươi đều không hỏi xem cụ thể nguyên nhân. Ta hỏi ngươi sẽ nói sao? Ngươi không hỏi ta như thế nào biết ta sẽ không nói. Liên hắn đầy mặt hỏi mau hỏi mau, tô trầm ngư hơi hơi mỉm cười, ta không nghĩ hỏi. Chu Diệc An, nha đầu này như thế nào không ấn kịch bản tới. Bạch Nhược Tuyết lần trước tiến tổ một cái nhân vật, đoạt ta một vị bằng hữu. Qua một lát, Chu Diệc An nhàn nhạt mà nói, ta bằng hữu cùng nàng một cái công ty, quan hệ cũng không tệ lắm. Thấy đạo diễn ngày đó, bằng hữu đột nhiên dị ứng, không đi thành, Bạch Nhược Tuyết tắt đi, nhân vật thành nàng.